Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện giác .com. Chương 701, ngọn núi xương trắng. Nếu lúc này có người theo nhìn vào đôi mắt của hắn rồi thần thức có thể thâm nhập vào thức hải của hắn, sẽ phát hiện sâu trong hắn có những điểm cực kỳ huyền diệu, khác thường. Vô số linh quan vừa hiện lên lập tức bị rất nhiều tia sáng khác đè nén lại. Trong những tia sáng này tựa như có vô số bánh xe màu vàng đang xoay tròn. Không phải chỉ cần năm viên yêu đan hoàng giai là có thể dùng truyền tống pháp trận này sao? Ta đây có một viên yêu đan huyền giai, đủ hơn cả 10 viên yêu đan hoàng giai, tại sao vẫn nói là không đủ? Lúc hắn đang cúi đầu suy nghĩ. Chợt nghe thấy âm thanh lâm tiểu quyển tranh chấp với người ta. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy nàng đang cầm trong tay một viên yêu đan trắng như băng, tức giận đến đỏ bừng mặt mũi. Một lão đạo gầy gò đầu đội kim quan, mặc đạo bào màu vàng. Hai tay giấu trong ống tay áo thùng thình, cười lạnh nói, đây là quy củ được đặt ra từ trước, hiện tại yêu thú hoành hành khắp nơi, rất nhiều yêu thú đã xâm nhập vào núi luyện tinh. Bọn ta phải bảo vệ truyền tống pháp trận này thật cẩn thận. Đừng nói là một viên yêu đan huyền giai, cho dù có là ba viên cũng không đủ. Ba viên yêu đan huyền giai, ngươi. Lâm Tiểu Uyển cố nén cơn tức giận. Không cãi nhau với lão ta nữa. Rốt cuộc lão muốn thế nào mới cho bọn ta dùng truyền tống pháp trận? Hai viên yêu đan huyền giai cộng thêm một cái pháp bảo. Lão đạo nhìn thoáng qua chiếc vòng ngọc màu lam trên cổ tay lâm tiểu uyển, trong mắt ẩn hiện vẻ tham lam, cái vòng băng ngọc này của ngươi không tệ, nếu có cái pháp bảo này cộng thêm hai viên yêu đan huyền giai nữa, ta sẽ khởi động truyền tống pháp trận này cho các ngươi. Ngươi cố tình tăng giá, thừa cơ vơ vét. Nếu là trước kia, chắc chắn ngươi không dám làm thế đúng không? Gã thanh niên phía sau lâm tiểu uyển đột nhiên lên tiếng. Thừa cơ vơ vét tài sản. Lão đạo gầy gò lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hư nhẹ, ngươi nói thế thì đúng là thế đấy, nếu không đồng ý thì đi chỗ khác chơi. Nếu ta không đồng ý nhưng vẫn muốn dùng truyền tống pháp trận này thì sao? Người thanh niên liếc nhìn lão đạo, hỏi lại. Chẳng lẽ muốn động thủ? Lão đạo cười lạnh một tiếng, ngươi đừng quên đây là núi luyện tinh. Ta tùy tiện nói một câu sẽ có cả trăm người tới đây. Hơn nữa với cái trận pháp này chỉ có ta và vài người nữa mới có thể khởi động, cho dù tu vi của ngươi mạnh mẽ, giết sạch được bọn ta thì cũng đừng hòng dùng được nó. Lâm Tiểu Uyển tức giận đến đỏ bừng mặt mũi, nhưng vẫn nhẹ nhàng lôi kéo góc áo người thanh niên. Giờ khắc này, trong lòng nàng cảm thấy, cho dù có hơn trăm người tới đây cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng nàng lại sợ hắn sẽ ra tay giết chết hơn trăm người đó. đến lúc đó sẽ phí nhiều công sức mới có thể đến được biển phong bạo phốc nhưng nàng đâu ngờ tới gã thanh niên không nói một lời nào đã tung ra một tia chớp vàng bắn thẳng tới lão đạo kia lão đạo không kịp kêu lên tiếng nào đã bắn tung ra ngoài hôn mê bất tỉnh hắn lắc lắc đầu ánh mắt nhìn vào pháp trận cho tới bây giờ hắn hoàn toàn không biết gì về cái pháp trận này thế nhưng trực giác của hắn cho biết nếu trước đây gặp phải tình huống này Hắn nhất định sẽ không để cho kẻ khác ngã giá với mình, vì thế hắn liền đánh lão đạo đó ngất đi. Nhìn pháp trận trước mắt, một cảm giác kỳ quái lại hiện lên trong đầu hắn. Một luồng chân nguyên từ tay hắn lập tức rời đi, bắn thẳng vào những cái hình bên trong pháp trận. Một tiếng động vang lên, toàn bộ pháp trận rung một cái thật mạnh rồi phát ra từng luồng sáng xanh thẳm lóa mắt. Lâm Tiểu Uyển ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Pháp trận truyền tống này đã được khởi động. Lâm Tiểu Uyển biết lão đạo kia không nói ngoa, mỗi truyền tống pháp trận của một đỉnh núi đều có những người trông coi riêng. Chỉ họ mới biết cách khởi động pháp trận. Bởi nó chính là một nguồn thu nhập quan trọng của mỗi một sơn chủ. Trừ khi là những người đã đến cảnh giới siêu phàm của thiên lang hư không, hiểu được vô số pháp quyết, pháp trận chứ không thì kẻ tu đạo bình thường không bao giờ khởi động được một pháp trận truyền tống như vậy. Chẳng lẽ ta có quan hệ với chủ nhân của núi luyện tinh? nếu không tại sao ta có thể khởi động pháp trận này cùng lúc đó gã thanh niên cũng cau mày biển phong bạo đây chính là biển phong bạo người thanh niên cùng lâm tiểu uyển đứng trên đỉnh núi nhìn những con sóng cuồn cuộn giữa đại dương mênh mông khắp trên mặt biển những cơn gió ào ào tạo thành những trận lốc xoáy từng lớp mây bụi lóe lên dày đặc giữa những cơn gió biến ảo ra vô số hình dạng Các dãy núi lớn của thiên lang hư không vốn là những mảnh vụn của các ngôi sao sau khi vỡ nát, trôi nổi giữa không trung. Nơi người thanh niên kia và Lâm Tiểu Uyển đang đứng thuộc một dãy núi sát biển phong bạo nhưng phần lớn của nó đã chìm trong nước biển, chỉ còn phần đỉnh núi nhô lên. Cả phần lớn dãy núi đều chìm trong nước biển, kể cả núi thiên bí mà người thanh niên kia muốn tới. Tiền bồi! Có phải người không nhớ vị trí chính xác của núi thiên bí không? Thấy mắt hắn ngơ ngác. Lâm Tiểu Uyển nhìn không được lên tiếng hỏi. Đúng thế, ta cảm thấy là ta nhất định phải đến núi Thiên Bí, nhưng cụ thể nó nằm ở chỗ nào, ta đến đó làm gì thì ta hoàn toàn không nhớ ra. Hắn gật đầu cười khổ. Vậy phải làm sao đây? Lâm Tiểu Uyển buồn bã nhìn hắn, tiền bối, nghe nói biển phong bạo này rộng tới mấy chục vạn dặm đó. Không sao, ta sẽ tìm từ từ. Hắn nhìn Lâm Tiểu Uyển, nói, Tiểu Uyển. cô không cần phải gọi ta là tiền bối nghe không quen tai chút nào thế tôi phải gọi thế nào cũng phải ngay cả tên mình ta cũng không nhớ hắn cười khổ nói những cũng không quan trọng nữa rồi tiểu uyển cô đã đưa ta đến được biển phong bạo rồi không biết khi tiến vào sẽ xảy ra chuyện gì cô không cần đi cùng ta nữa cảm ơn đã dẫn đường cho ta cô cần ta giúp gì không phải chia tay rồi sao một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng lâm tiểu uyển không biết vì sao từ đầu đến bây giờ trong lòng nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này cần nhờ hắn cái gì đây lâm tiểu uyển cúi đầu suy tư một lúc rồi lấy hết can đảm nhìn vào hắn huynh có thể đồng ý với tôi một chuyện không hử là chuyện gì người thanh niên nhìn lại nàng chậm rãi gật đầu chỉ cần ta làm được ta nhất định sẽ đồng ý huynh có thể nhận ta làm đồ đệ không Lâm Tiểu Uyển nói Nhận cô làm đồ đệ Hắn ngẩn ngơ, đột nhiên hắn cảm thấy Cảnh tượng này hình như đã diễn ra ở đâu đó rồi Hắn nhìn ánh mắt tràn ngập sự mong đời của nàng Hỏi lại, Tiểu Uyển, cô thật sự muốn làm đồ đệ của ta sao? Bây giờ, ta còn không biết ta đang sở hữu những gì Ta là hạng người gì, các thuật pháp ta đều dùng như bản năng Nói thế nào nhỉ chúng giống như hơi thở là bản năng của mỗi người vậy? nhưng tất cả các công pháp ta đều không nghĩ được thấu triệt. Cô theo ta rồi, chỉ sợ ta không dạy được gì đâu. Không sao. Lâm Tiểu Uyển cuột Cường nhìn hắn, đợi đến lúc Huynh nhớ lại tất cả rồi dạy ta cũng không sao. Hơn nữa, cho dù không nhớ ra thì chỉ cần sự giúp đỡ từ những yêu đang mà Huynh cho ta đã đủ giúp ta tiến bộ hơn nhiều rồi. Nói tới đây, nàng lại nhỏ giọng nói thêm, hơn nữa. Ta sợ Huynh sau khi tìm được núi thiên bí sẽ lại muốn rời đi, lại không tìm được ai để hỏi. vả lại, sau này ta không cần gọi Huynh là tiền bối nữa mà sẽ gọi là sư tôn. Được, nếu đã như thế thì kể từ hôm nay, cô sẽ là đệ tử của ta. Người thanh niên gật đầu. Sư tôn. Lâm Tiểu Uyển cực kỳ mừng rỡ. Lập tức quỳ xuống hành lễ ba lạy chinh dập đầu. Không cần phiền phức thế đâu. Nhưng hắn đã vung tay lên. một thứ lực lượng mềm mại nhẹ nhàng nâng nàng dậy đi thôi một màn hào quang trắng tinh khiết hiện ra bọc lâm tiểu uyển và người thanh niên lại rồi nàng chỉ thấy người nhẹ bẩn sau đó lao vào dòng nước cuồn cuộn của biển phong bão với một tốc độ khó tin phốc phốc phốc phốc vô số trận gió cuốn tới như cuồng phong bão tố đánh vào bức màn hào quang màu trắng nhưng cho dù gió mạnh cỡ nào nó vẫn không hề dao động rốt cuộc sư tôn đã đến cảnh giới nào Nhìn hắn đi lại thông dông giữa nơi mà cả giới tu đạo của thiên lang hư không sợ sệt như rắn rết. Lâm Tiểu Uyển chỉ thấy trong lòng cuồng sống. Chương 702, Thần Cốc Yêu Đan Hắn dùng một màn hào quang trắng bao bọc lấy nàng, vượt qua biển gầm gió thét. Những rặng núi trùng điệp đã thấp thoáng hiện ra trước mắt Lâm Tiểu Uyển. Đây là nơi nào? Một lúc sau, đến phía trên những rặng núi đó, nàng mới thấy bên trên nó mọc đầy những cây đại thụ chọc trời, tất cả đều có màu đen, cứng hơn cả huyền thiết. Vô số trận gió thổi vào chúng lại phát ra âm thanh như sắt thép chạm vào nhau, không hề sức mẻ chút nào. Giữa rặng núi tự như có một lỗ thủng hiện lên giữa dòng nước, tạo thành một dải lụa mỏng mảnh bằng ánh sáng, dẫn đến một ngọn núi. Chẳng lẽ đây là núi thiên bí? Đột nhiên nàng nhớ tới gì đó, kinh ngạc quay lại hỏi. Sư tôn, không phải người đã nói là mình không nhớ chỗ cụ thể của núi thiên bí sao, sao bây giờ có thể đi thẳng tới đây? Người thanh niên lắc đầu thở dài, ta cũng không biết, khi vừa tiến vào biển phong bạo, ta đã biết núi thiên bí ở ngay chỗ này rồi. Trong lúc nói chuyện, người thanh niên hướng ánh mắt về phía đỉnh núi cao ngạo một mình được bao phủ giữa tầng tầng lớp lớp những dải lụa bằng ánh sáng, đến bây giờ hắn vẫn không biết mình muốn đến đâu trong núi thiên bí này. Nguyên khí tinh cầu Loại nguyên khí tinh cầu này chỉ có những thần tiên đã vượt qua thiên kiếp mới có thể dẫn xuống phải không? Nguyên khí tinh cầu ở đây do núi thiên bí phát ra chứ không phải trận pháp của người tu đạo đâu. Chẳng lẽ núi thiên bí chính là trung tâm của biển phong bạo, vô số những trận gió trong lòng biển đều có nguồn gốc từ nguyên khí tinh cầu ở đây sao? Càng đến gần, Lâm Tiểu Uyển càng rõ ràng, những giải sáng mỏng mảnh kia chính là nguyên khí tinh cầu được ngưng tụ. Nguyên khí tinh cầu cực mạnh và nguyên khí của trời đất xung quanh xung động lẫn nhau, khiến cho nguyên khí xung quanh đỉnh núi cực kỳ hỗn loạn. Thế này thì không có cách nào dùng đến thuật pháp rồi. Khi còn cách đỉnh núi chừng trăm dặm, màn hào quang bao quanh người thanh niên và lâm tiểu uyển bỗng dưng chấn động mạnh rồi biến mất. Đồng thời, lâm tiểu uyển hoảng sợ phát hiện chân nguyên trong cơ thể mình cũng đang thoát ra ngoài, pháp lực bị dao động rồi cũng biến mất, không thể bay lên nữa. những trận gió lớn cũng hoàn toàn biến mất đỉnh núi này giống như tâm bảo, xung quanh nó có cùng nộ đến thế nào thì bên trong vẫn cực kỳ tĩnh lặng nhìn xuống dưới cảnh tượng trước mắt khiến lâm tiểu uyển kinh hải muốn ngất đi dưới chân nàng kéo dài mãi đến đỉnh núi là một trường hài cốt trắng xóa vô số bộ xương người với đủ hình hải xương của chim chóc mảnh thú thậm chí còn có xương của những con rồng dài tới mười trượng các loại thú giáp sát Kỳ lân, hàng ngàn hàng vạn chất chồng, mênh mông bát ngát. Đại đa số xương người ở đây đều đã vỡ vụn, có lẽ những người này đều không thể ngự không nên rớt từ trên cao xuống mà chết. Từ những bộ xương đang nằm lặng lẽ kia phát ra sát khí lạnh lẽo tràn ngập xung quanh, khiến cho người ta không nhìn được mà run lên bần bật, sợ hãi từ tận đáy lòng. Sư Tôn Ngay lúc Lâm Tiểu Uyển phát hiện ra mình không thể vận dụng chân nguyên và thuộc pháp, chỉ cảm thấy mạng mình đã tuyệt. Thế nhưng nàng còn chưa kịp kêu lên thì một màn hào quang hơi mờ đã lại bao bọc lấy nàng và người thanh niên kia. Tiếp tục mang hai người bay về phía đỉnh núi. Màn sáng mờ này được phát ra từ người thanh niên kia, chính là nguyên khí tinh cầu vô cùng tinh khiết. Chỉ có người tu đạo đã vượt qua thiên kiếp mới có thể dẫn động nguyên khí tinh cầu. Chẳng lẽ sư tôn đã vượt qua thiên kiếp? Cho dù là một người tu đạo thuộc nguyên anh sơ kỳ cũng đã là ghê gớm lắm rồi. Lâm Tiểu Uyển muốn cũng chưa từng gặp một người như vậy, thế mà vị sư phó nạn vừa bái này lại là một người đã vượt qua thiên kiếp. Nhiều yêu thú như vậy đến đây làm gì? Trên đỉnh núi kia rốt cuộc đang ẩn giấu điều gì? Điều khiến Lâm Tiểu Uyển càng kinh sợ là càng đến gần đỉnh núi càng có nhiều hài cốt của yêu thú. Hơn nữa vảy giáp của những con yêu thú này càng kiên cố, hào quang phát ra càng lóa mắt, hiển nhiên càng gần đỉnh núi thì phẩm cấp các yêu thú càng cao. Đến giữa sườn núi, Lâm Tiểu Uyển đã thấy được hài cốt của yêu thú thiên giai. Lúc này, nguyên khí tinh cầu phát ra từ người trẻ tuổi dường như đã cạn, hắn cũng đã gắn hết sức, hai người rơi xuống. Vừa chạm vào đống xương trắng, hàng loạt tiếng răng rắc vang lên, đống xương vỡ tan thành bột phấn. Những bộ xương này đều đã bị ăn mòn, không biết chúng đã tồn tại ở đây qua bao năm tháng sát khí kinh người tỏa ra tạo thành một màn xương đen. Lâm Tiểu Uyển nhìn vào thì trong các bộ xương đều không còn yêu đan, yêu đan của các yêu thú và người tu đạo ở đây hình như đều đã bị lấy đi. Đông Đột nhiên một âm thanh vang lên, một con chim cực lớn dài hơn 10 trượng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng chói lọi kêu lên thảm thiết rồi rơi xuống. Trên người con quái điều này phát ra khí tức lôi cương cực kỳ nồng hậu. Nó có thể tồn tại trong biển phong bạo đến giờ, ắt không phải loại yêu thú tầm thường. nhưng đến lúc này nó không thể bay được nữa mà rơi thẳng vào giữa biển xương bên dưới ô ô ô hàng loạt âm thanh kỳ quái vang lên vài tia chớp tím và đen lóe lên từ trong đống xương trắng giữa sườn núi Vì vậy lâm tiểu uyển bỗng cả kinh chỉ thấy người thanh niên kia vung tay chém ra hai tia sáng mờ thế nhưng hai ánh chớp kia tự như không hề hấn gì tiếp tục xuyên qua tia sáng mờ ấy đâm thẳng vào giữa trán hai người tự như hai mũi tên phu phu Kim Quang lóe lên, người thanh niên tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn kịp tung ra hai quyền đánh văng hai tia sáng kia. Lâm Tiểu Uyển nhìn kỹ lại, thì ra hai tia sáng kia chính là hai ngón trỏ của một con bọ cánh cứng. Con chim lôi cương kia. Lâm Tiểu Uyển ngoảnh đầu nhìn con chim lớn kia, nó chắc chắn là một loại yêu thú bất phàm nhưng vẫn không ngăn được việc bị lũ bọ cánh cứng chui vào trong cơ thể. Chi trong nháy mắt đó, tiếng gào thét của nó im bặt Toàn thân rung lên một chập rồi tuyệt khí, cơ thể nhanh chóng biến thành một cái xác lạnh băng. Những con trùng quái dị này hình như rơi ra từ nguyên khí tinh cầu. Nét mặt người thanh niên trở nên vẻ nặng nề, vương tay kéo lâm tiểu uyển ra sau lưng mình, không được rời khỏi ta, nguyên khí tinh cầu ở đây có thể sinh ra loại côn trùng không sợ thuật pháp đó. Không sợ thuật pháp? Tu vi phải cao đến mức nào chứ? Gặp đám trùng này ở đây có gì không ổn sao? Lâm tiểu uyển tái mặt. Chợt bên tai nàng lại vang lên tiếng kèn kẹt, đám bọ cánh cứng lúc nãy chui vào trong cơ thể con chim lớn kia lúc này đã chui ra từ trong mắt nó. Sau đó cắn xé cái xác. Âm thanh ô ô tự như tiếng ngựa hí vang lên từ trên người đám bọ, đột nhiên từ trong bạc ngàn xương trắng bao trùm đỉnh núi vọt ra hàng trăm con bọ cánh cứng khác. Đám bọ cánh cứng màu tí đó bay tới người con chim khổng lồ. Một lát sau, một nửa máu thịt của con chim hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại xương trắng. Suy. Lúc này lại có một con vũ dực phi xà toàn thân đen kịt xuyên qua biển phong bạo rồi ngã xuống ngay phía sau hai người, cách đỉnh núi còn chưa tới trăm trượng. Ngay lập tức lại có mấy chục con bọ chui ngay vào người nó. Thì ra những người tu đạo hoặc yêu thú rơi xuống đều bị đám bọ này ăn hết máu thịt cho nên mới trở thành những bộ xương trắng héo như vậy. Rốt cuộc ở đây ẩn chứa bí mật gì mà có thể hấp dẫn nhiều yêu thú đến vậy? Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Uyển nhịn không được lên tiếng hỏi sư tôn của mình. Bởi nàng cảm thấy đám bò kia sau khi ăn xong hai con chim lớn kia sẽ quay sang đối phó với hai người họ. Ta cũng không biết, cứ đi tiếp rồi tính. Hắn dắt Lâm Tiểu Uyển men theo triền núi tiếp tục tiến lên. Đây là xương của liệt thiên. Đây là xương của thú thực thi quỷ. Đây là xương thì hỏa tinh long. Đám yêu thú khủng bố này hình như đều muốn đến sơn cốc kia. Trong sơn cốc kia phát ra nguyên khí tinh cầu, tự như có thể ăn mòn hết thảy lực lượng. Lâm Tiểu Uyển theo sát sau gã thanh niên. Càng lên cao, yêu thú bị hóa thành xương trắng có phẩm cấp càng cao, thậm chí có thể thấy cả xương của yêu thú thiên dài ngàn với tu sĩ đã trải qua thiên kiếp. Có điều xương của nó trải dài đến mấy trăm trượng, tự như một cây cầu trong suốt bằng thủy tinh. Chương 703, tấm lòng của ta, chỉ mình ta hiểu. Những bộ xương này trải thành một con đường lên tới đỉnh núi. Tự như đám yêu thú này đều rơi xuống rồi cố gắng bò tới tận đây, sau đó mới chịu bỏ mạng trên đường. Trừ bộ quần áo bằng vải và tinh thạch luyện chế trên người, Lâm Tiểu Uyển phát hiện tất cả tinh kim, thậm chí rất nhiều tài liệu quá nàng kiếm được như các loại giáp sát của dị thú, vẫy, đều bị phong hóa, tan thành bụi phấn. Cả những phần chấp vá bằng da thú trên người gã thanh niên kia cũng đã bị phong hóa hết, hắn lại trở về với sự lạm lũ rách mướt như trước. Chẳng trách trên người đám dị thú này đều không còn chút giáp sát hay vẫy nào, chỉ còn lại tầng tầng lớp lớp xương trắng. Sư tôn, đám trùng kia tới rồi. Xuyên qua rừng xương kia, lúc chỉ còn cách sơn cốc kỳ dị kia chừng 10 dặm, Lâm Tiểu Uyển đột nhiên phát hiện ra một điều, đám bọ cánh cứng kia đã tụ tập tới hơn ngàn con. Đang rào rào kéo đến từ sau lưng hai người. Phốc! Phốc! Phốc! Người thanh niên gật đầu. Nhìn hắn hết sức bình tĩnh. Hai tay hắn múa lên như điện, trong chớp mắt vô số cuồng sáng lóe lên vùng vụt, thần niệm nhanh đến kinh người. Chúng như đoán được quỷ tích bay của đám bọ. Con nào áp sát đều bị đâm trúng. Tuy đám bọ này được bọc trong nguyên khí tinh cầu, lớp giáp sát cực kỳ cứng cáp và dẻo dai, Nhưng sức mạnh từ tay người thanh niên kia phát ra cực kỳ khủng khiếp, có non nửa những con bọ bị hắn đánh trúng đã văng ra ngoài rồi dập nát, hơn nửa số còn lại tuy chưa chết nhưng lớp giáp sát trên người cũng đã tả tơi, không dám tiến sát vào nữa. Ban đầu người thanh niên còn có chút rối loạn, thế nhưng càng về sau hai tay hắn càng lúc càng nhanh. Thần quang trong mắt hắn như muôn ngàn vì sao sáng, hai tay liên tục phát ra ánh sáng vàng, thậm chí quanh người hắn và lâm tiểu uyển đã được bọc bởi một luồng hào quang màu vàng. Công pháp này của sư tồn là gì? Thân thể ngài chắc còn cứng hơn cả pháp bảo hộ thể. Thần niệm của ngài đã nhanh đến mức này sao? Lâm Tiểu Uyển vừa sợ vừa phục, đi theo sau hắn tiến vào sơn cốc. Nàng biết, với tốc độ này thì thuật pháp của hắn sẽ phóng ra rất nhanh, chỉ sợ người tu đạo bình thường đối đầu với hắn, mới phát ra được một đạo thuật pháp thì đã bị đến mấy đạo thuật pháp của hắn đè bẹp rồi. Đây là gì? Lúc nàng và người thanh niên tiến vào sơn cốc, Hơn ngàn con bọ lúc đầu nay chỉ còn chưa đến trăm con. Lâm Tiểu Uyển liếc nhìn vào trong, chỉ thấy chính giữa sơn cốc đứng sừng sững một cây cổ thụ màu tím. Cái cây này tuy chỉ cao chừng hơn một trượng nhưng lại phát ra khí tức cực kỳ cổ xưa, khiến cho người ta thấy cả Thương Hải tan điện vùng vục trôi qua trước mắt. Phía trên cái cây lấp lửng một lớp ánh sáng trong suốt, tỏa ra mùi hương thấm đẫm ruột gan. Trên cây đã kết sáu quả, nhìn qua khá giống quả lê. Trên những nhánh cây rậm rạp, có vài chiếc lá màu tím trong suốt đã bị cắn rách, từ đó nhỏ ra những giọt nước tự như mật ong. Phía dưới có hơn 10 con bọ cánh cứng màu xanh lá đang hứng thứ nước đó rồi đưa đến miệng cho một con cọp to lớn đang nằm ông cái cây. Con cọp tím này tự như tầm nhã tơ. Phía dưới ấp vô số trứng côn trùng. Trong sơn cốc có một kiến trúc do đám bọ kia xây lên, cao chừng nửa trượng, trông qua rất giống với một cái tổ ong, bên trong có những tia sáng lóe lên. Vô số yêu đan Vô số yêu đan bị một lớp dầu sáp màu vàng bọc vào giữa, kết lại với nhau tạo thành cái tổ ông kia. Thì ra yêu đan của vô số yêu thú chết ngoài kia đều bị đám bỏ cánh cứng kỳ dị này đem về đây. Trải qua mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn năm, số lượng yêu đan trong sơn cốc đã lên tới con số hàng chục vạn. Nhiều yêu đan như vậy, hơn nữa đều là hàng chất lượng cao, cho dù là vào thời điểm cường thịnh nhất. Giới tu đạo của thiên lang có bỏ ra trăm năm để tìm cũng không tìm đâu ra được chừng ấy. Thứ nguyên khí tỏa ra tính xâm thực mạnh kia chính là nguyên khí tinh cầu, phát ra từ kiến trúc như tổ ông kia. Đám giáp trùng này cất công thu nhạc yêu đan, kiến tạo nên cái tổ ông kia chính là nhằm mục đích ngăn cản người tu đạo và yêu thú tiến vào độc chiếm sơn cốc này. Bất kể là người tu đạo hay yêu thú, có cứng đến đâu cũng không thể dùng đến thuật pháp ở đây, pháp bảo và lớp giáp sát sẽ bị phong hóa. Trong lúc sợ hãi, Lâm Tiểu Uyển Bỗng có một suy nghĩ, hình như ngoài Sư Tôn có một tấm thân mạnh đến khó tin thì chưa từng có một người nào của Thiên lang Hư không có thể tiến vào sơn cốc này. Nhưng Sư Tôn là người tu đạo của Thiên lang Hư không thật sao? Nếu không phải thì tại sao Sư Tôn có thể biết đến núi Thiên Bí, rồi nhất định phải đến được đây, người thanh niên tiến vào, đám bọ cánh cứng trong sơn cốc đều cực kỳ hoảng sợ. Nhưng hắn không hề để ý đến chúng. Ánh mắt chỉ nhìn chầm chầm vào cái cây cổ thụ màu tím kia, trong mắt hiện lên thần sắc mê man. Trong lòng hắn xuất hiện cảm giác, đây chính là lý do hắn phải đến núi thiên bí bằng được, nhưng hắn đến đây rồi thì sẽ phải làm gì nữa. Ít nhất có đến mấy chục vạn yêu đan của yêu thú cao cấp, đều là tài nguyên quý báu của giới tu đạo. Loại yêu thú có thể vượt qua được biển phong bạo để đến được đây ít nhất cũng phải ngang với một người nguyên anh kỳ. Mỗi viên nội đan của loại yêu thú cao cấp này đều tương đương với một viên thần dược đối với người tu đạo. Đứng giữa đống nội đan chất chồng như núi, nhìn gốc cổ thụ màu tím kia hồi lâu, bỗng người thanh niên vươn tay lên, một dải sáng trắng sữa bay ra. Đây là pháp bảo gì? Trước mặt Lâm Tiểu Uyển xuất hiện một gốc cây cành lá sum suê, phía trên nó rủ xuống vô số cành cây trắng như ngọc, tản phát ra ánh sáng lờ mờ huyền bí. Những dòng khí trắng này đều là linh khí của trời đất được tích tụ. Lâm Tiểu Uyển trợn to mắt. Nàng cảm thấy vị sư tôn này của mình không những thần bí mà còn hết sức kinh khủng, cái cây tảng mát ra vạn đạo thần quan này rõ ràng là một pháp bảo bậc nhất, từ nó không ngừng tỏa ra linh khí của trời đất, có thể sánh ngang với một linh mạch tuyệt phẩm. Ngay cả chân tiên đã độ kiếp nếu gặp loại pháp bảo này nhất định cũng phải tranh đoạt cho bằng được. Người thanh niên ngẩn ngơ giây lát rồi thần quan trong mắt lại lóe lên, ngay lúc đó, Cái đỉnh phát ra khí tức viễn cổ và ngọn lửa màu lam kia lại xuất hiện trước người hắn. Lâm Tiểu Uyển biết lúc này hắn đang cực kỳ tập trung suy nghĩ cho nên chỉ yên lặng đứng bên cạnh. Bốn hạt châu đỏ ngầu bay ra từ tay hắn khiến cho Lâm Tiểu Uyển thêm một lần kinh ngạc. Bởi nàng nhận ra bốn hạt châu này chính là khí huyết và chân nguyên của bốn gã bị hắn giết ở núi Luyện Tinh đã bị áp chế mà thành. Bốn hạt châu này vừa xuất hiện, hồng quang lóe lên. Nàng nhìn kỹ lại thì thấy lại có thêm một đóa hoa mạng đà la đỏ ngầu vừa hiện ra. Bên trong đóa hoa trong suốt tựa như có chảy một dòng máu nóng. Dòng máu này nằm yên bên trong đóa hoa, nhưng điều khiến Lâm Tiểu Uyển kinh hoảng là khi nhìn vào dòng máu này, nàng tựa như đang nhìn thấy cả một biển máu vô tận, vô số hồn ma gào khóc. Người thanh niên nhìn chầm chầm vào bốn hạt châu và đóa mạng đà la đỏ ngầu kia, hình như hắn nghĩ hai vật này có quan hệ gì đó với nhau. Rồi hắn chợt nhắm chặt mắt, ngồi xuống. Tuy hắn bất động nhưng đám bọ cánh cứng trong sơn cốc tự như cảm thấy một cổ khí tức khủng bố phát ra, không dám tới gần nữa. Lâm tiểu uyển canh giữ cho người thanh niên hồi lâu, chỉ thấy phía ngoài sơn cốc thỉnh thoảng lại có vài con yêu thú rơi xuống, phát ra tiếng gầm rú sởn gai ốc. Bây giờ nàng còn chưa đạt đến kim đan kỳ, vẫn cần phải ăn uống như người thường, lúc vào núi thiên bí lại không mang theo đồ ăn vì thế lúc này bùng đã kêu ung ục. có điều nàng vẫn không rời khỏi hắn nửa bước kiên nhẫn chờ đợi một ngày trôi qua người thanh niên mới mở bừng mắt đứng lên hắn vung tay lên một giọt nước đọng trên phiến lá của cây cổ thụ màu tím kia vọt đến hắn đón lấy rồi cho vào miệng tiểu uyển cô uống một giọt đi hiểu được dược lực của giọt nước kia hắn lại hút lấy một giọt đưa đến cho lâm tiểu uyển chẳng lẽ cây cổ thụ này chính là nguyên nhân thực sự khiến đám yêu thú kia liệu mạng tiến vào sơn cốc này Lâm Tiểu Uyển uống giọt nước kia vào, chỉ thấy một làn hơi nóng tràn ngập khắp cơ thể, rót khắp các kinh lạc của mình. Không chỉ cảm giác đói bụng lẫn mệt mỏi lập tức tan biến mà chân nguyên lực lượng cũng tinh tiến không ít. Chương 704, Một Vạn Nguyên Anh Giọt nước này có thể chuyển hóa thành chân nguyên. Dược lực của nó không đơn giản như dược lực từ một viên yên đan của yêu thú địa giai đã được luyện chế mà còn mang lại tác dụng kinh người đối với chân nguyên của người dùng. Nhưng nàng nhận ra, với tu vi hiện giờ của mình chỉ có thể luyện hóa tối đa một giọt, phải tiếp tục tu luyện lên cao hơn, kinh mạch được khai thông mới có thể dùng được nhiều hơn. Chỉ một giọt nước động trên lá cây đã có dược lực mạnh như vậy, dược lực từ lá cây và quả trên cây sẽ đến mức nào đây? Nếu đổi lại là người tu đạo khác. Nhìn thấy nhiều yêu đan và một cái cây thần kỳ như vậy, ác sẽ nảy lòng tham, nhưng trong lòng Lâm Tiểu Uyển lại không chút tà niềm. Hiện giờ nàng chỉ cảm thấy sư tôn của mình tựa như một ngọn núi cao không với tới, trong lòng tràn đầy sự tôn kính, tín phục. Người thanh niên đi về phía miền Sơn Cốc. Lâm Tiểu Uyển theo sát phía sau, chỉ thấy hắn đứng lại ở miền Sơn Cốc, một làng pháp lực mênh mông lập tức dao động rồi đột nhiên bùng lên từ người hắn. tự như ngàn vì sao vây quanh mặt trăng, Pháp lực tràn đầy tinh thần nguyên khí không ngừng bùng lên, dung hợp với tinh thần nguyên khí từ phía trên sơn cốc. Tự như trong một ngày tỉnh tọa, hắn đã hiểu ra điều ảo diệu ẩn trong nguyên khí dao động ở cái sơn cốc này. Một cổ áp lực khiến cho cả biển phong bạo rung lên, khiến cho Lâm Tiểu Uyển chỉ cảm thấy bản thân chỉ như một hạt bụi giữa vũ trụ bao la vô tận. Tất cả xương trắng đồng thời vỡ vụn, toàn bộ biến thành bột phấn rồi cùng lại với nhau, tụ lại trong tay người thanh niên. Từng dòng nguyên khí rót xuống, xuất hiện hai chiếc pháp y màu trắng. Từ hai chiếc pháp y này tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Thế nào là ma? Thế nào là đạo? Đều từ ý niệm mà thôi, tấm lòng này của ta, chỉ mình ta hiểu. Người thanh niên khẽ lẩm bẩm. Trên bầu trời lấp lánh ánh sáng huyền ảo, Lâm Tiểu Uyển không lý giải được hết ý nghĩa của câu nói, nhưng mỗi một câu hắn nói ra, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Hắn khoác một chiếc áo lên người mình, tuy được ngưng tụ từ xương nhưng nó lại trắng vô cùng, không nhiễm chút bụi trần, quan huy rạng rỡ, tựa như tiên nhân hạ thế, siêu phàm thoát tục. Chiếc áo còn lại hắn đưa cho Lâm Tiểu Uyển, nàng khoác vào rồi chỉ thấy hết sức vừa vặn, có một thứ lực lượng mạnh mẽ bọc nàng vào trong. Người thanh niên còn chưa dừng lại, hai tay hắn lại búng ra, vô số tử khí tràn ngập khắp mặt đất lập tức tụ lại rồi bay đến nhập vào người hắn. Một bộ phận chân nguyên trong cơ thể hắn tự hồ đã hình thành một vòng tuần hoàn kỳ dị, dung hợp tất cả sát khí, lợi khí của người tu đạo và yêu thú đã ngã xuống qua hàng chục vạn năm. Một dải sáng đen từ đỉnh đầu hắn vọt lên, toàn bộ xương trắng và tử khí xung quanh đều bị luyện hóa, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một pho tượng ma tôn đen nhánh. Chẳng lẽ sư tôn là tu sĩ của ma môn? Lâm Tiểu Uyển ngẩng đầu nhìn pho tượng ma tôn cao tới năm trượng, chỉ thấy tướng mạo của nó vô cùng hung ác. Làng khói đen bốc lên từ người nó không phải là thuộc pháp hiển hóa mà tự như là sự dung hòa của nguyên khí và sát khí xung quanh. Ánh mắt bắn ra hung quan chấn động lòng người. Đó chính là một pho tượng của thiên ma từ ngoại vực. Pho tượng ma tôn vừa hình thành, lập tức nhập vào trong người thanh niên. Đóa hoa mạng đà la đỏ ngầu kia chợt chắc một tiếng, vỡ tan nát. Một thứ ma khí kinh người tràn ra kèm với huyết khí. U minh ma huyết. Trong đầu người thanh niên vốn tràn ngập mơ hồ, bỗng hiện ra cái tên này. Không những hắn lập tức hiểu ra bên trong đóa mạng Đà La này phong ấn thứ gì mà trong đầu hắn còn sáng tỏ một việc, đây chính là U Minh Ma Huyết được tạo thành từ khí huyết của hơn 10 tên vượt qua thiên kiếp. Khí huyết của hơn 10 tên thiên kiếp thứ nhất tụ thành U Minh Ma Huyết. Quả thực là quá đáng sợ. Điều này cũng khiến gã thanh niên có chút khiếp sợ, hắn không nhớ được U Minh Ma Huyết này đến từ đâu. sao lại có khí huyết của nhiều cường giả thiên kiếp đến vậy tụ thành u minh ma huyết lại còn tồn tại trong cơ thể mình a ma khí và huyết khí tỏa ra từ u minh ma huyết cực kỳ đáng sợ lâm tiểu uyển chỉ cảm thấy mình đang rơi vào giữa một biển máu hít thở khó khăn, thân thể lọc vào trong biển máu đó trong phút chốc sẽ bị nó nuốt mất giữa lúc nàng cảm thấy mình không thể thở được nữa thân thể và linh hồn sẽ hóa thành ma huyết thì câu nói, tấm lòng của ta chỉ mình ta biết Chợt vang lên trong đầu nàng. Lời nói này vang lên cực kỳ kiên định, khiến đầu óc của nàng lập tức thanh tĩnh, sóng dân gió cuốn trong lòng lập tức cũng yên tĩnh trở lại. Nàng cựa nhẹ người rồi mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt là rất nhiều ngọn lửa trắng bao vây những dòng ma khí kia, âm thanh sèo xèo vang lên, dòng ma huyết kia không ngừng biến hóa ra đủ loại hình dạng. Từng dòng ma huyết liên tục bị luyện hóa thành thực nguyên cực kỳ tinh thuần, dung nhập vào trong cơ thể người thanh niên. Là ma. Là đạo, là tiếng, lâm tiểu uyển đột nhiên lặng người nhìn nắm gã thanh niên siêu phàm thoát tục. Không chút bụi trần trước mắt, từng đám u minh ma huyết được luyện hóa thành chân nguyên tinh khiết liên tục dung hợp với chân nguyên trong thân thể của người thanh niên. Chân nguyên và khí huyết của hơn 10 người tu đạo tu vi vượt qua thiên kiếp thứ nhất nhiều tới mức nào. Hiện tại mặc dù một cuồng u minh ma huyết nhìn như biển máu được người thanh niên tách ra thành vô số đám nhưng Lâm Tiểu Uyển cảm thấy chân nguyên được luyện hóa từ mỗi một đám u minh ma huyết đó chỉ sợ khủng bố bằng cả số lượng chân nguyên của một người tu đạo Nguyên Anh. Mỗi một cuồng chân nguyên như vậy nếu đưa vào trong cơ thể của Lâm Tiểu Uyển thì có lẽ thân thể nàng đã nổ tung mấy chục lần. Nhưng Lâm Tiểu Uyển nhìn hắn liên tục luyện hóa số u minh ma huyết. Hơn một Một ngàn quả cầu chân nguyên tinh khiết dung hòa với chân nguyên trong cơ thể của hắn. Mặc dù như vậy chân nguyên trong người hắn dường như vẫn chưa đầy. Mỗi lúc chân nguyên của hắn di chuyển thậm chí còn phát ra tiếng động như tiếng nước chảy. Ngoại trừ một phần mười u minh ma huyết ra, số còn lại bị hắn luyện hóa dung hòa trong cơ thể của mình. Còn chừng một phần mười u minh ma huyết cũng được hắn luyện thành chân nguyên vô cùng tinh khiết lơ lửng ở trước mặt. Lập tức hắn vung tay lên. trái cây của cái cây cổ thụ màu tím trong thung lũng bị hắn hút lại gần rồi nuốt vào bụng vừa mới nuốt cái trái cây màu tím đó vào một làn hơi thở khủng bố đột nhiên tản ra từ người của hắn tất cả đám bọ cánh cứng ở trong thung lũng như đối diện với ngày tận thế mà bay ra ngoài ngay cả con trùng mẹ ở dưới cái cây đó cũng được đám bọ cánh cứng nâng lên bay ra khỏi ngọn núi người thanh niên trẻ tuổi đó cũng bay vút lên mất đi sự bảo vệ của hắn Lâm Tiểu Uyển không thể bay được mà chỉ đánh đứng ở bên dưới nhìn hắn đứng trong không trung. Đột nhiên vô số dòng nguyên khí tinh cầu rủ xuống trên đỉnh núi bị một làn nguyên khí tinh cầu đánh cho sơ xác, trong phạm vi mấy trăm dặm gần ngọn núi vì sự xuất hiện của loại nguyên khí tinh cầu đó mà lực lượng có thể xóa bỏ chân nguyên và pháp thuật bị biến mất. Chỉ trong nháy mắt, có 5-6 con yêu thú vẫn ấp nấp ở trong gió lốc nhưng vì sự uy hiếp của vùng xương trắng đó nên không dám chui vào thì bây giờ ngạc nhiên lập tức xông vào bên trong. bay thẳng tới cái thung lũng trên đỉnh núi nhìn người thanh niên đang lơ lửng bên trên sơn cốc, năm sáu con yêu thú hùng mạnh định xé nát hắn trước. Nhưng chúng vừa mới tới gần người thanh niên chừng 10 trượng thì lập tức thân thể, khí huyết nhanh chóng bị hút mất hóa thành một làn tro bụi, chỉ còn khung xương và lớp da rơi xuống đất. Thời gian như dừng lại, Lâm Tiểu Uyển há to miệng nhìn người thanh niên ở trên không trung. Vô số dòng nguyên khí tinh cầu rủ xuống biến thành những sợi tơ mỏng chui vào trong cơ thể của hắn. Mà từ bên trong cơ thể của hắn cũng như có vô số sợi tơ mỏng xuyên ra. Những sợi tơ mỏng đó không thể chuyển hóa thành chân nguyên có thể tu luyện mà nó như mang theo một thứ hơi thở hủy diệt phá hoại, giống như năm tháng không ai cản nổi. Một làn hơi thở khiến cho người ta cảm thấy khó thở đột nhiên từ trên ngọn núi tản ra. Lại có mấy con yêu thú cảm nhận được sự thay đổi nguyên khí ở nơi đây mà bay tới. Chương năm hai người trên đỉnh thiên hư. Trong số yêu thú cực mạnh đó thậm chí còn có một con bất tử điểu thuộc loại yêu thú thiên giai nhưng khi cảm nhận được hơi thở tản ra từ người thanh niên đó, còn yêu thú sợ hãi vội vàng trốn vào trong những cơn gió lốc như trước. Thiên kiếp Sư Tôn muốn vượt thiên kiếp. Cuối cùng thì Lâm Tiểu Uyển cũng nhận ra người thanh niên đó không phải đang tu luyện mà là chống lại một thứ thiên kiếp. mặc dù thiên kiếp diễn ra hết sức bình thường nhưng lâm tiểu uyển có thể thấy được những trận gió ở bên ngoài ngọn núi bị nguyên khí dao động trên ngọn núi tản ra làm cho chúng biến thành những trận lốc xoáy khổng lồ sư tôn lâm tiểu uyển có thể thấy sau khi chịu đựng một lúc người thanh niên nhanh chóng già đi trong nháy mắt chỉ còn da bọc xương tóc trắng xóa nét mặt đầy những vết nhăn khí huyết và máu thịt lại giống như mấy con yêu thú tan thành tro bụi nhưng vào lúc này hai tay người thanh niên hơi động U minh ma huyết còn tới một phần mười đã hóa thành chân nguyên lập tức tràn vào trong cơ thể của hắn. Một quả trái cây rụng xuống cũng lập tức được hắn hút vào tay rồi nuốt. Lâm Tiểu Uyển hoảng sợ khi thấy làn da cùng với tất cả kinh mạch của người thanh niên gần như biến thành tro bụi. Sự sống của y có lẽ đã biến mất. Nhưng không biết tại sao mà hắn vẫn chưa chết dường như có một thứ suy nghĩ rất mạnh dẫn dắt khiến cho chân nguyên được hắn bổ sung tiếp tục chạy theo kinh mạch rồi máu thịt lại tiếp tục sinh sôi chống lại lực thiên kiếp. Một thứ gì đó sắc bén từ người hắn tản ra sông thẳng lên trời lao vào trong hư không? Sư tôn vượt qua thiên kiếp. Chẳng biết bao lâu, Lâm Tiểu Uyển đột nhiên phát hiện nguyên khí tinh cầu hóa thành tơ biến mất. Máu thịt của người thanh niên đó hồi phục với một tốc độ cực nhanh. Đồng thời toàn thân lại tản ra một thứ ánh sáng chói mắt giống như một vì sao. Sư Tôn Người vừa vượt thiên kiếp. Nhìn thấy người thanh niên trở lại như trước. Ánh sáng trên người biến mất rơi xuống, Lâm Tiểu Uyển lên tiếng hỏi. Đúng vậy. Ta vừa mới vượt thiên kiếp thành công. Sư Tôn vượt thiên kiếp gì mà quái lại như vậy? Lâm Tiểu Uyển nhìn người thanh niên rồi lấy can đảm hỏi. Sư Tôn Người đã vượt qua mấy lần thiên kiếp. Ta cũng không biết. Người thanh niên lắc đầu, trong đầu ta chỉ có cách dẫn thiên kiếp và làm thế nào chống lại nó. Ta có thể khẳng định được ít nhất ta đã vượt qua một lần thiên kiếp còn về chuyện vượt qua mấy lần thì ta không nhớ. Tu vi độ kiếp chân tiên mà còn không phải là một lần thiên kiếp. Lâm Tiểu Uyển không nói được gì nữa. Người tu đạo như vậy đối với nàng vốn chỉ có trong truyền thuyết vậy mà bây giờ lại đang ở ngay trước mặt và còn là sư phụ của nàng. Núi Luyện Tinh biển phong bạo núi thiên bí u minh ma huyết người thanh niên cố gắng nghĩ lại những cái tên quen thuộc tăng lên rất nhiều nhưng đầu óc của hắn vẫn mơ hồ dường như có thêm nhiều thứ nhưng những thứ như vậy vẫn còn thiếu một cái gì đó làm cho nó không được thông suốt hắn hơi ngẩng đầu lên nhìn cái cây màu tím cùng với ngọn núi yêu đang chồng chất mấy thứ này như được chuẩn bị sẵn cho hắn Nếu như không có cái cây kia hấp thu vô số nguyên khí tinh cầu cùng với quả của nó có công hiệu bổ sung khí huyết và chân nguyên thì hắn không thể nào vượt qua thiên kiếp nhẹ nhàng như vậy. Dường như mọi thứ đã có người chỉ dẫn vào thu xếp trước. Tuy nhiên người thanh niên có thể khẳng định được trước đây mình chưa hề tới nơi này. Bởi vì đối với mấy cái đỉnh màu bạc hay cái pháp bảo nhìn như ngọn lửa màu lam cùng với u minh ma huyết thì hắn đều có cảm giác như đã từng quen biết. Nhưng núi luyện tinh... Biển phong bạo hay là ngọn núi này thì hắn lại không có cái cảm giác đó. Thậm chí nhìn bầu trời màu lam của thiên lang hư không hắn cũng không có cái giảm như vậy. Nói cách khác bản thân hắn có lẽ không phải thuộc về thiên lang hư không. Nhưng nếu hắn không thuộc về đây thì thuộc về đâu? Người thanh niên trẻ tuổi suy nghĩ một lúc nhưng mỗi khi dường như nghĩ ra điều nào đó thì đầu óc của hắn lại trở nên rối loạn. Tuy nhiên vào lúc này trong tim của hắn lại có một thứ bản năng đó là phải nâng cao tu vi của mình. Rắc rắc. Cái kết cấu như tổ ông lập tức vỡ vụn. Có ít nhất mấy ngàn viên yêu đan bay lên rồi quay xung quanh người hắn. Không ngờ sư tôn lại có thể luyện hóa yêu đan trực tiếp. Nếu như luyện hóa toàn bộ số yêu đan này thì tu vi của sư tôn sẽ tăng lên tới mức nào. Nhìn người thanh niên chẳng cần tinh luyện mà nuốt thẳng từng viên yêu đan, lâm tiểu uyển sợ chết khiếp. Nếu có hơn 10 vạn viên linh đan mà chẳng hề e ngại thì cũng có thể tạo ra một người tu đạo với tu vi kinh người. Nhưng tốc độ luyện hóa yêu đan của người thanh niên so với người tu đạo luyện hóa linh đan còn nhanh hơn. Dường như mỗi một viên yêu đan rơi vào dạ dày lập tức nổ tung rồi chân nguyên ập tới chuyển hóa tất cả những thứ hữu dụng thành chân nguyên mà những bộ phận thân thể bị ảnh hưởng thì lập tức được tu bổ lại. Từng viên yêu đan được hắn luyện hóa giống như dòng nước. Cho tới khi hơn nửa số yêu đan trong sơn cốc được luyện hóa chỉ còn lại mấy vạn viên yêu đan, dường như hắn cũng đã hấp thu đủ số chân nguyên. Âm. Đồng thời với một ma tôn màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu từ các khiếu huyệt của hắn cũng phun ra vô số những điểm sáng màu vàng. Từ mỗi một điểm sáng đó không ngờ xuất hiện những cái nguyên anh màu vàng có gương mặt giống hệt hắn. Mỗi một cái nguyên anh đó cũng không phải là cái bóng mà là thật đều tản ra pháp lực dao động kinh người. không ngờ có tới một vạn cái nguyên anh thật sự lâm tiểu uyển vẫn tưởng sư tôn của mình là tu sĩ ma môn thì bây giờ gần như không đứng vững nổi ngồi bệt trên mặt đất oanh hơn một vạn cái nguyên anh cùng với ma tôn trên đỉnh đầu tản ra hơi thở chấn động đất trời lại dẫn tới thiên kiết mười mấy người tu đạo thiên lang hư không mặc pháp y với đủ mọi loại màu đang ở trong một sơn cốc bên cạnh bờ biển phong bạo Bọn họ sử dụng đủ mọi loại pháp bảo bao vây sơn cốc đồng thời tấn công điên cuồng vào bên trong. Bên trong sơn cốc có hơn một con rùa rất to toàn thân màu đen với những đường vân màu hồng. Yêu thú thiên lang hư không chia ra làm thiên địa, huyền hoàng. Mỗi một con yêu thú cấp thiên đều có thể sánh với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mà vào lúc này hơn 100 con rùa đó chính là hỏa nham quy huyền giai. đám tu sĩ thiên lang mặc đủ mọi loại pháp y với tu vi cao thấp tu luyện pháp quyết khác nhau nhưng người có tu vi cao nhất chỉ tới kim đan cho thấy bọn họ là tán tu tập trung lại với nhau để săn bắt yêu thú mặc dù biển phong bạo có hung danh ở thiên lang hư không có rất nhiều yêu thú mạnh xuất hiện nhưng bây giờ gần như tất cả các tu sĩ cao cấp của thiên lang hư không đã chết rất nhiều linh sơn bị yêu thú chiếm giữ so ra thì ở gần biển phong bạo có số lượng yêu thú ít lại an toàn hơn Rầm rầm rầm. Vào lúc này hơn 100 con hỏa nham quy liên tục phóng ra những cuồng lửa với khí thế kinh người. Lớp mai của chúng rất trắng. Phần lớn pháp bảo của người tu đạo thiên lang hư không tấn công lên người chúng chỉ làm bùng lên những ngọn lửa nhưng không gây thương tổn cho chúng. Hơn nữa trong số hỏa nham quy còn có một con hỏa nham quy có lẽ còn to hơn đám hỏa nham quy bình thường mấy lần. Hoa văn trên mai của nó cũng khác với những con rùa khác. Mỗi một cuồng lửa phun ra từ miệng con hỏa nham quy đó phải to bằng cả cái bàn. Bất cứ chỗ nào bị nó tấn công, không một tu sĩ thiên lang hư không nào dám chống lại mà chỉ vội vàng né tránh hoặc sử dụng pháp bảo pháp khí để dánh nát từ xa. Trong khoảng thời gian ngắn mặc dù bị thương nhưng hắc hỏa nham quy vẫn giữ thế thượng phong. Tuy nhiên chúng bị tu sĩ thiên lang hư không chặn ở trong cốc đồng thời tốc độ lại chậm cho nên bị đám tu sĩ dánh chết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. nhưng bất ngờ trong biển phong bạo đột nhiên lại xảy ra một cảnh khiến cho tu sĩ thiên lang hư không trận mắt há mồm. nhưng trận gió lốc bên trong biển phong bạo đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm giống như tinh cầu nổ tung. từ một cơn gió lốc màu đen từ trong biển phong bạo đột nhiên xuất hiện một quần sáng. vô số những dòng nguyên khí từ trong quần sáng đó bắn ra giống như những con rắn. đồng thời dưới sự tác động của nguyên khí từ quần sáng đó trung tâm biển phong bạo chật xuất hiện một trận lốc xoáy kinh người cùng với vô số cơn gió tản ra ngoài biển đám tu sĩ thiên lang hư không đều biến sắc bởi vì trong nháy mắt những trận gió đó giống như cơn sóng thần ập tới trước mặt họ đám tu sĩ thiên lang hư không vội vàng lấy ra toàn bộ pháp bảo phòng ngự của mình cố gắng chống lại Rầm rầm rầm nhưng chỉ chịu được một lát cái lòng do pháp bảo và pháp thuật của tu sĩ thiên lang tạo ra lập tức bị đánh nát khiến cho bọn họ chỉ còn lại một sự tuyệt vọng. Tốc độ của những con gió tràn ra từ biển phong bạo nhanh hơn tốc độ của họ. Vào lúc này chúng chẳng khác nào con sóng thần đã tràn đi mấy trăm dặm cho dù có bỏ chạy thì cũng vậy ở trong phạm vi của cơn gió. mắt nhìn đám tu sĩ thiên lang hư không sắp bị trận gió ập ra từ biển phong bạo tiêu diệt thì bất ngờ bọn họ nhận thấy nhưng cơn gió quanh thân mình biến mất một thứ lực lượng khiến cho người ta sợ hãi bao phủ toàn bộ sơn cốc ngăn cách những cơn gió ở bên ngoài khiến cho chúng không ập vào được rồi từ trong vô số những trận gió sắc bén đột nhiên có hai bóng người đi vào trong sơn cốc tất cả tu sĩ thiên lang hư không đều ngơ nhát nhìn hai bóng người đó Ngay cả hỏa nham quy ở trong sơn cốc cũng như kinh hãi với uy thế của người đó mà nằm rạp xuống đất không dám cử động. Xuất hiện trước mặt tu sĩ Thiên lang Hư không là một người thanh niên trẻ tuổi mặc pháp y màu trắng và một thiếu nữ mặc pháp y màu đồng. Pháp y của hai người thấp thoáng tản ra một làn hơi thở khủng bố theo năm tháng. Người thanh niên gần như siêu thoát, mỗi bước đi trên không trung dường như có một chút ánh sáng lấp lánh. Thiếu nữ có gương mặt bình thường dường như là đồ đệ của hắn. Đi theo bên cạnh một cách ngoan ngoãn Mặc dù tu vi của nàng thấp kém nhưng cũng thấp thoáng có một sự trầm tĩnh. Hai người này là ai? Hình như bọn họ đi ra từ biển phong bạo Chẳng lẽ trận gió lốc từ trong biển phong bạo là do họ tạo ra? Tu vi của người này quả thực tới mức khó tin Nhất thời, người thanh niên trẻ tuổi mặc pháp y màu trắng tản ra hơi thở khiến cho tu sĩ thiên lang hư không không dám tới gần Mọi người đều cảm thấy chỉ cần người thanh niên đó có suy nghĩ là lập tức bọn họ bị xóa bỏ khỏi cõi đời này. Các ngươi nhận ra ta sao? Điều khiến cho đám tu sĩ thiên lang hư không đe đúc cảm thấy khó tin đó là khi người thanh niên trẻ tuổi đi vào trong sơn cốc. Một thứ lực lượng vô hình từ người y tản ra khiến cho những trận gió từ biển phong bạo lập tức biến mất. Khắp cả biển phong bạo lấy lại sự bình yên trước đó. Còn người thanh niên đi tới gần họ rồi hỏi một câu như vậy. Không biết. Đối diện với một nhân vật như vậy, tất cả tu sĩ Thiên Lang hư không đều không dám nói dối. Bởi vì thực tế bọn họ cũng chưa bao giờ gặp người thanh niên như vậy, cũng chưa từng nghe nói tới Thiên Lang hư không có một người như thế. Sau khi nghe mỗi người tu đạo Thiên Lang hư không nói không biết mình, người thanh niên áo trắng hơi thất vọng. Rồi sau đó tất cả tu sĩ Thiên Lang hư không chỉ thấy một tia sáng lóe lên, Dường như người thanh niên trẻ tuổi chỉ sải một bước chân là hắn cùng với thiếu nữ đã biến khỏi tầm mắt của họ. Người này là ai chẳng lẽ mới bước vào thần quân? Nhưng hơi thở của hắn quá khủng bố không chỉ mới vượt qua một lần thiên kiếp. Hắn xuất hiện trước mặt chúng ta chẳng lẽ chỉ hỏi chúng ta có biết hắn hay không? Hắn có ý gì? Sau khi người thanh niên áo trắng cùng với thiếu nữ biến mất, tất cả người tu đạo đều xôn xao cảm thấy sự việc thật lạ. tiếp theo đó bọn họ cũng không dám ở lại bất chấp đám hỏa nham quy nhanh chóng rời khỏi xoẹt đám người tu đạo thiên lang hư không đi chừng mấy trăm dặm thì ở một dãy núi cách xa nơi đó cả vạn dặm chợt xuất hiện một cái miệng rồi một quần sáng tự trong đó hiện ra liếc mắt nhìn rặng núi khổng lồ chỉ thấy một đầu của nó tiếp cận với thiên lang hư không còn một đầu có khi chui vào tận tinh không từ nơi này ngẩng đầu lên nhìn có thể thấy được những vì sao rất to Chẳng khác nào những viên minh châu lơ lửng trên đỉnh đầu. Có điều khoảng cách thực tế của chúng lại rất xa. Bên trong rặng núi có rất nhiều tinh thạch, thậm chí một số quảng mỏ còn nằm lộ bên ngoài phản chiếu ánh sáng khiến cho cả ngọn núi nhìn như một quả tinh cầu đang phát sáng. Đây chính là núi Thiên Hư. Một tia sáng màu vàng lóe lên trên đỉnh núi có ba người tu đạo xuất hiện. Trong ba người có một người tu đạo Thiên lang Hư không tắm bôn mươi mấy tuổi mặc pháp y màu đen. Sắc mặt của y trắng bệt. Hai người còn lại chính là người thanh niên trẻ tuổi cùng với thiếu nữ mới vừa xuất hiện ở biển phong bạo. Đúng vậy, đây chính là núi Thiên hư. Người tu đạo Thiên Lang hư không mặc đồ đen nghe người thanh niên hỏi câu đó thì gật đầu mà lòng vô cùng kinh hãi. Người tu đạo Thiên Lang đó gặp người thanh niên và thiếu nữ ở một ngọn núi cách núi Thiên hư chừng ngàn dặm. Người thanh niên và thiếu nữ muốn tới núi Thiên hư nhưng lại không biết vị trí cụ thể của nó ở đâu nên mới bảo y dẫn đường. Mà y cũng kinh sợ tu vi của người thanh niên nên không dám làm trái. Tuy nhiên y thật sự không ngờ được mỗi lần y chỉ hướng gần như chỉ thấy mắt hơi hoa một chút đã tới vị trí mà y chỉ. Khoảng cách cả ngàn dặm vậy mà chỉ trong nháy mắt đã vượt qua. Phải có tu vi và độn pháp thế nào mới nhanh được như vậy? Vào lúc này người tu đạo thiên lang hư không nhìn thấy trong cả trạng thiên hư không còn bóng dáng của một ai. Từ nơi này nhìn lên vị trí cao nhất có thể thấy thấp thoáng rất nhiều cung điện nhưng dường như chỉ còn lại một đống hoang tàn. Liên tục có tiếng yêu thù gầm rống vọng tới. Cả ngọn thiên hư vì thiên hư sơn chủ và các cao thủ chết đã bị yêu thú chiếm cứ. Cảm ơn ngươi đã đưa chúng ta tới đây. Mà điều làm cho y không ngờ được sau khi nghe mình khẳng định đây là núi thiên hư, người thanh niên liền vung tay ném một viên yêu đan màu trắng cho y yêu đan địa dai. Viên yêu đan màu trắng đó chính là yêu đan của yêu thú huyền cốt lông. Yêu đan cấp bậc như vậy đối với người tu đạo như y nếu không có sự may mắn thì đừng mong mà có được. Mà lúc y đang ngạc nhiên thì người thanh niên lại hơi vung tay, y chỉ thấy một quần sáng màu vàng bay vào mặt. Cho tới khi ánh sáng biến mất. Y hoảng sợ khi phát hiện ra bản thân mình đang ở một ngọn núi cách đó cả ngàn dặm không hề có yêu thú hoành hành. Trên ngọn thiên hư. Người thanh niên áo trắng nhìn cả rặng núi rồi hơi thở dài sau đó lại ngửa mặt lên nhìn bầu trời sao. Sư Tôn Người nhớ tới cái gì hay sao? Nhìn Sư Tôn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, Lâm Tiểu Quyển đang đứng bên cạnh không kìm được liền lên tiếng hỏi. Núi Thiên Hư Ta biết cái tên này nhưng chắc chắn chưa bao giờ đến. Người thanh niên lắc đầu, càng ngày ta càng cảm thấy mình không thuộc về đây. Không thuộc về nơi đây. Lâm Tiểu Uyển ngần người rồi nhìn theo ánh mắt của người thanh niên vào hư không? Nàng chợt ngẩn người. Chẳng lẽ ngài tới tự tin không xa xôi? Ta vẫn không nhớ nổi những chuyện trước kia. Nhưng lần này sau khi vượt qua một lần thiên kiếp thì hình như ta hiểu được một chút. Người thanh niên hơi chớp mắt, vốn ta như quên hết mọi thứ nhưng lại có hai người để lại dấu vết trong thần hồn của ta. Hai người lưu lại lạc ấn trong thần hồn của Sư Tôn. Lâm Tiểu Uyển sùng kính nhìn người trẻ tuổi áo trắng. Đúng vậy. Dường như một người để lại lạc ấn trong đầu ta, muốn ta đi núi thiên bí. Trong đầu của ta phản phất có phần quen thuộc với cánh đồng xương trắng cùng vô số yêu đan, Nhưng lại không có chút ấn tượng với gốc cổ thụ ở trong sơn cốc. Người lưu lại lạc ấn trong thần hồn của ta hẳn cũng chỉ là biết cánh đồng xương trắng do vô số yêu thú ngã xuống ở núi thiên bí mà chưa hề tiến vào trong sơn cốc kia. Người áo trắng trẻ tuổi gật đầu, một người khác để lại lạc ấn trong thần hồn ta muốn ta trong vòng trăm ngày trở về. Trong vòng trăm ngày trở về. Chương 706, Đảo Ngược Âm Dương, Thiên Địa Tạo Hóa Lâm Tiểu Uyển ngẩn ngơ, đi về nơi đó. Trở lại nơi ta tới, nơi tình không trực sáng. Ánh mắt người trẻ tuổi áo trắng hướng về tinh không vô tận trên đỉnh đầu. Tiến vào tinh không. Sư Tôn, Ngài muốn tiến vào tinh không. Toàn bộ tinh thần và thể xác lâm tiểu uyển đều run rẩy. vì sao trong vòng trăm ngày nhất định phải trở về. Từ xưa tới nay, dám can đảm tiến vào tinh không, bất cứ ai cũng đều là đại năng tuyệt thế độ phá thiên kiếp lần thứ năm, thứ sáu. Những đại năng như vậy sở hữu thần thông, pháp bảo mà người tu đạo bình thường khó mà tưởng tượng được. Cho dù như vậy, từ trước đến giờ vẫn có vô số đại năng tuyệt thế chết trong tinh không. Huống chi, Lâm Tiểu Uyển biết sư tôn của mình đã quên hết tất cả quá khứ, ngay cả mình tới từ nơi nào cũng không biết, vạn nhất lạc trong tinh không, cuối cùng chỉ có kết cục là hao hết chân nguyên mà chết. Ta không nghĩ ra, nhưng hình như có việc vô cùng cần thiết, ảnh hưởng lớn tới tính mạng của người quan trọng nhất đối với ta, người đó đang chờ ta trở về, hơn nữa thời gian chỉ có trăm ngày. Sư Tôn, người quan trọng nhất với ngài là đạo lữ của ngài sao? Hẳn là đạo lữ của ta, đôi khi dường như ta có thể trông thấy dung nhan của nàng. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhìn thấy một cái bóng màu trắng tiêu tán dần. Người trẻ tuổi áo trắng chậm rãi nói. Là người con gái như thế nào mới xứng đôi với một nhân vật như Sư Tôn? Lâm Tiểu Uyển ngơ ngác nhìn người áo trắng trẻ tuổi, trong lòng hiện lên ý nghĩ đó. Sư Tôn, ngài thực sự tiến vào tinh không? Ngài nắm chắc bao nhiêu? Không rõ. Người trẻ tuổi áo trắng ngẩng đầu nhìn tinh không trực sáng, lắc lắc đầu, ta chỉ có thể khẳng định, tu vi ít nhất lại độ qua một lần thiên kiếp nữa mới có thể tiến vào tinh không, trở lại nơi ta tới. Phải vượt qua thêm một lần thiên kiếp. Trong lòng lâm tiểu uyển chấn động, nàng tận mắt nhìn thấy người trẻ tuổi áo trắng này vượt qua hai lần thiên kiếp, không hoài nghi về khả năng hắn có thể vượt qua thêm một lần thiên kiếp nữa. Trở thành nhân vật khiến cả tu đạo giới ngưỡng mộ Nhưng là chính vì tận mắt chứng kiến hắn vượt qua hai lần thiên kiếp Lâm Tiểu Uyển rõ ràng hơn bất kỳ ai Thân thể của sư tôn nàng như biển như ngục Giống như một tinh hà chân chính Vài chục vạn yêu đang cao dài mới có thể làm đầy chân nguyên trong cơ thể Đột phá thiên kiếp Hiện giờ tu vi của hắn lại cao thêm một cấp Lâm Tiểu Uyển khẳng định cho dù là trong thiên Lang hư không còn một cái sơn cốc giống như vậy có nhiều yêu đan như vậy thì cũng chỉ đủ nhồi vài phần chân nguyên trong cơ thể hắn mà thôi tu vi càng cao chênh lệch trong đó lại càng như trời và vực với tu vi của người trẻ tuổi áo trắng này muốn trong trăm ngày lại đột phá một lần thiên kiếp căn bản là điều không thể lâm tiểu uyển có thể cảm giác được cho dù thời gian trăm ngày qua đi cho dù sư tôn nàng không cách nào đột phá tu vi cũng nhất định tiến vào tinh không đến khi đó nên đón hắn chỉ có thể là thần hình câu diệt Hóa thành cho bụi. Nhưng đúng lúc này, một quần sáng màu bạc cùng một ngọn lửa màu lam đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng và người trẻ tuổi áo trắng. Cái đỉnh màu bạc giống như hồ lô sinh trưởng trong hư không và ngọn lửa màu lam giống như một pháp bảo cực mạnh. Hắn nhìn thấy hai thư này, ánh mắt như điện chớp động, dường như ở một trong hai đạo lạc ấn mà hai người kia lưu lại có chút ký ức về hai thứ đồ vật đó. Vì vậy lúc này, hắn liều mạng tìm kiếm. Lâm Tiểu Uyển đứng im không nhúc nhích, đột nhiên trong núi rừng vọng tới vô số tiếng thú rống. Núi Thiên Hư đã bị yêu thú chiếm cứ, giờ phút này có không ít yêu thú phát hiện ra sự tồn tại của người trẻ tuổi áo trắng và Lâm Tiểu Uyển. Bốn năm mươi đầu yêu thú đủ các màu hiện ra ở các ngọn núi xung quanh. Xông tới chỗ người trẻ tuổi áo trắng và Lâm Tiểu Uyển. Nhưng đám yêu thú muốn tới cắn xé người trẻ tuổi và Lâm Tiểu Uyển thành mảnh nhỏ tới khoảng cách đạt tới trăm trường. Đột nhiên thân thể bị một thứ lực lượng vô hình làm cho nổ tung, biến thành từng làn sương máu. Sau đó bị nén thành huyết châu, cùng yêu đang bay vào trong tay người trẻ tuổi áo trắng kia. Tiếp theo, yêu thú ở gần đó thấy cảnh tượng này cũng không dám tới gần, toàn bộ sợ hãi lẫn trốn trong rừng núi. Cùng lúc, một làn chân nguyên màu vàng từ tay người trẻ tuổi áo trắng tuôn ra, bao vây lấy toàn bộ cái đỉnh màu bạc kia. Cái đỉnh màu bạc dưới sự tác động của chân nguyên. không chút phản kháng liền xoay ngược lại. Cái nắp đỉnh vừa mở, một ngọn lửa màu tím cùng với nguyên khí tinh tú vô cùng nồng đậm phun ra. Đây là loại lửa gì? Lâm Tiểu Uyển cảm thấy uy năng từ ngọn lửa màu tím tỏa ra vô cùng khủng bố, giống như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ, căn bản không gì ngăn nổi. Hơn nửa người trẻ tuổi áo trắng đối diện với ngọn lửa màu tím, tự nhiên nghĩ tới điều gì đó khiến cho ánh mắt trở nên mê mẩn, quên cả chống đỡ. Mắt thấy ngọn lửa màu tím sắp bao trùm lấy người trẻ tuổi áo trắng và nàng. Ánh mắt người trẻ tuổi tựa hồ khẽ động, một ngọn lửa màu trắng đột nhiên hiện ra trước người, ngăn chặn ngọn lửa màu tím. Vừa chạm vào ngọn lửa màu tím, hai bên đột nhiên dung hợp một cách kỳ dị, hiến thành từng tia lửa màu lam, thứ lửa đó nhanh chóng tiến vào trong pháp bảo màu lam kia, dung hợp với pháp bảo, khiến cho uy năng của nó ngày càng mạnh, khí tức tỏa ra ngày càng khủng bố. Chỉ trong chốc lát. Ngọn lửa màu tím bên trong cái đỉnh màu bạc dung hợp hoàn toàn với ngọn lửa màu trắng, tiến vào trong pháp bảo màu lam. Khí tức của pháp bảo màu lam truyền ra ít nhất ngàn dặm, khiến yêu thú trong phạm vi này đều bị kinh động Tiếng thú hóng vang lên không dứt. Mà sau khi bị hút hết ngọn lửa màu tím cái đỉnh đó giống như mất đi toàn bộ sinh mệnh, ánh sáng ảm đạm, khí tức viễn cổ tinh thần mang theo đã biến mất. Nhưng điều khiến Lâm Tiểu Uyển kinh ngạc chính là cái pháp bảo màu lam kỳ giống như đang hòa tan, hóa thành từng đám lửa màu lam, một lần nữa tiến vào trong lô đỉnh màu bạc. Âm Nguyên bản cái đỉnh màu bạc giống như đã chết đột nhiên như uống doping, tỏa ra hào quang màu bạc chói mắt, khí tức càng mạnh hơn trước. Lâm Tiểu Uyển trông rõ trong sau khi thứ lửa màu lam tiến vào cái đỉnh màu bạc thì lập tức vô số tinh quang lóe lên. Mỗi một tinh quang giống như một trận pháp vô cùng phức tạp. vô số trận pháp. 10000030000 trận pháp. Ngọn lửa màu lam chảy vào trong cái đỉnh màu bạc, tạo thành vô số trận pháp, trong mắt người trẻ tuổi áo trắng lóe lên tinh quang, tựa hồ hiểu được gì đó. Cái đỉnh màu bạc lập tức đảo ngược lại, hóa thành một tia sáng bạc, bị hắn thu vào một khiếu vị trong cơ thể. Đi. Lập tức, người trẻ tuổi áo trắng sải bước, xé rách hư không, mang theo Lâm Tiểu Uyển biến mất khỏi đỉnh thiên hư. chỉ thời gian vài nén hương trôi qua, hai người đã xuất hiện ở trạng thiên phụ trên ngọn núi cao nhất. giờ khắc này ở cái hoang nguyên đầy xương trắng trên núi thiên phụ đã biến mất, nhưng nguyên khí trời đất và nguyên khí tinh cầu vẫn liên tục chảy xuống. yêu đan và trái cây màu tím đã không thấy, nhưng gốc con bọ cánh cứng vẫn ở gần gốc cây màu tím đó. dường như người áo trắng trẻ tuổi kia đã có thể lợi dụng nguyên khí tinh cầu ở đỉnh núi, trực tiếp ngự không bay vào trong sơn cốc. chỉ vài hơi thở. năm sáu mươi con yêu thú thiên giai cường đại từ trong biển phong bạo đi ra hạ xuống cạnh hoang nguyên đều như đợi cái gì ngửa đầu nhìn đỉnh núi có vô số dải năm màu rủ xuống suy suy suy đột nhiên trong không trung vang lên từng tiếng xé gió vô số linh dịch như cơn mưa màu tím rơi xuống từ trên đỉnh sơn cốc bắn ra vừa vặn phía trước mỗi con yêu thú đều lơ lửng một giọt số linh dịch này chính là chất lỏng tích tụ ở gốc cổ thụ màu tím trong sơn cốc kia Đám yêu thú này nhất thời đều vui mừng, hút đám linh dịch lơ lửng trước mặt vào miệng, sau đó trên người đều bộc phát ra từng làng pháp lực dao động khác nhau, quay cuồng không ngừng. Mà lúc này trong sơn cốc, hai mắt người trẻ tuổi rạng rỡ, cái đỉnh màu bạc lại úp ngược, lơ lửng trên đầu, vô số trận pháp ở trong cái đỉnh được kích hoạt. Vô số trận pháp, một cái lại một cái kích hoạt. Liên tiếp nhau. Vô số quan ảnh trận pháp từ trên cái đỉnh phát ra, không ngừng xoay tròn. Toàn bộ cái đỉnh tỏa ra một thứ khí thế khiến người khó mà tưởng tượng, khiến cả thiên địa như muốn đảo ngược, một quần sáng màu bạc xoay tròn với tốc độ kinh người đột nhiên hạ xuống, lập tức hút hai người vào trong cái đỉnh. Chương 707, trăm năm, tạo hóa tiên phủ Lâm Tiểu Uyển sợ hãi nhìn, bản thân nàng tiến vào trong một cái tiên phủ khổng lồ, mà trong tiên phủ có bay vô số trận pháp. đỉnh tiên phủ hiện ra bốn chữ kim quan chói lọi. toàn bộ tiên phủ tự hồ tỏa ra một cổ khí tức đảo ngược âm dương tạo hóa. suy gần như đồng thời một tia sáng màu trắng từ trong tay người trẻ tuổi bắn ra, trong chớp mắt hóa thành một cái cây cổ thụ tản mát ra linh khí sừng sững đứng trong điện. trong đại điện lập tức tràn ngập linh khí vô cùng lòng đậm. phía ngoài hoang nguyên ở núi thiên phù tất cả yêu thú sau khi dùng một dọc linh dịch đều không rời đi. Mà như tuân thủ lời hứa nào đi, chờ đợi ở gần đó. Nơi cực bắc, một màn hào quang màu đen bao phủ một ngôi miếu thờ được xây dựng trên một ngọn núi cao lạnh khủng khiếp. Toàn bộ ngôi miếu thờ này đều là màu đen, nhìn qua chỉ có vài gian nhỏ nhỏ, nhưng đại điện vô cùng rộng lớn, bên trong vẽ vô số tượng Phật tỏa ra màu sắc sặc sỡ, còn cả trăm tên lạc ma nhắm mắt, im lặng tụng kinh. Trên màn hào quang màu đen nở rộ những đóa hoa mạng đà la màu đen. bên trong mỗi đóa mạng đà la đều hiện lên một ảo ảnh tượng phật tỏa ra khí tức đại từ đại bi đại trí tuệ nguyên khí trời đất ở bên ngoài khi rơi vào màn hào quang lập tức thấm vào trong đóa mạng đà la màu đen bị phong ấn mà giờ khắc này phía trên hư không của màn hào quang màu đen có một thân ảnh màu vàng đang đứng người này tỏa ra uy áp vô thượng, giống như trưởng quản toàn bộ thiên địa đó chính là hoàng vô thần mặt trường bạo màu vàng theo tâm niệm hắn dao động một cột sáng màu cổ đồng cùng một quần sáng màu bạc liên tục đánh lên màn hào quang màu đen cái quần sáng màu cổ đồng chính là hoàng thiên thần tháp mang hơi thở hủy diệt cái pháp bảo này có lẽ đã bị hoàng vô thần luyện hóa lớn nhỏ tùy tâm không cần tiến vào tầng thứ chín cũng đã có thể điều khiển mà quần sáng màu bạc chính là một quả tinh cầu màu bạc bị hoàng vô thần nén lại thật nhỏ hoàng thiên thần tháp và quả tinh cầu màu bạc liên tục quanh kích màn hào quang màu đen Phát ra tiếng nổ chấn động thiên địa. Tuy rằng Hoàng thiên thần tháp và quả tinh cầu màu bạc tấn công liên tục, nhưng uy năng đều bị đoá hoa mạng Đà La trên màn hào quang màu đen phong ấn. Chỉ có điều rất nhiều hoa mạng Đà La dường như đã tới cực hạn, dưới sự oanh kích liên tục của Hoàng vô thần, xuất hiện một vết nứt dài. Ha ha! Đại phạm thiên mạng Đà La bích chẳng gì phá được chẳng phải cũng bị ta đánh nát sao? Thấy một vết nứt dài xuất hiện, Hoàng vô thần cười lạnh nói. Cống Đạt Thượng Sư Nếu sắc lạc tông các ngươi không ngăn cản ta giết lạc bắc nói không cùng ta còn có thể để các ngươi sống lâu vài ngày, hiện giờ các ngươi làm vậy, ngược lại chính là nhắc nhở ta. Bích hải triều sinh, duyên sinh duyên diệt. Bất kỳ vương nào lập bá nghiệp, lòng muôn giả thú, thì cũng chỉ là công giả tràng mà thôi. Trong sắc lạc tông, một vị lão lạc ma thẳng nhiên nói, thiên đạo vận chuyển, vô số nhân quả. Cho dù nguyên thiên y năm đó cũng chỉ có thể coi là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không thể nhìn thấu. Giờ ngươi chỉ mới có tu vi thiên kiếp tầng thứ năm định muốn khống chế thiên hạ vạn vật. Liệu có phải đã quá cùng vọng hay không? Cùng vọng. Chỉ cần trong trời đất không còn người tu đạo nào khác, cho dù tu vi của ta chỉ mới đạt tới thiên kiếp thứ nhất thì cũng là đệ nhất thiên hạ, bất luận kẻ nào cũng phải làm theo ý nguyện của ta. Chờ ta tiêu diệt sắc lạc tông, Đột phá tới thiên kiếp thứ sáu, thiên kiếp thứ bảy, thậm chí vượt qua nguyên thiên y cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Hoàng vô thần cười lạnh, hoàng thiên thần tháp cùng quả tinh cầu màu bạc tấn công càng thêm mạnh, chỉ thấy hơn mười đoá mạng đà la màu đen bị đánh vỡ. Một gã lạc ma bên trong miếu thờ dường như không chịu nổi uy lực. Hóa thành cho bụi, những lạc ma khác vẫn tụng kinh như trước, chỉ là thần sắc nghiêm trang túc mục hơn. Mà vị lạc ma già kia vẫn bình thản. Lạc Bắc còn chưa chết, sao ngươi nắm chắc vậy? Lạc Bắc? Thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng giống phong thập tam, nghĩ rằng ta sẽ thua Lạc Bắc? Hoàng vô thần cười ha hả khiến cho cả đất trời chấn động, cho dù huyền vô thường không tiếc thân mình ngã xuống, phát động thuật pháp, đưa hắn tới hư không khác thì sao? Trí nhớ của hắn đã bị ta xóa bỏ. Hơn nữa ta còn gieo vào đầu hắn một đoạn ký ức. Ngươi gieo vào đầu hắn một đoạn ký ức. Đúng vậy, môn thuật pháp này của ta mọi thứ đều quên. Không nhớ bất kỳ điều gì, giống như lưu thủy chảy qua, bị lau sạch sẽ, cho dù tu vi thiên kiếp tầng thứ tám, thứ chín thì cũng không thể tìm lại những ký ức đó. Hoàng vô thần cười lạnh, hơn nữa ta còn gieo vào đầu hắn một đoạn ký ức, khiến hắn khó mà phát hiện được rất nhiều nhân vật quan trọng đối với hắn đều được phong ấn trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy người quan trọng nhất với hắn ở tại giới tu đạo. Chờ hắn trong vòng trăm ngày trở về cứu giúp. Cho dù hắn có may mắn tới đâu, trong vòng trăm ngày thì làm sao có thể đột phá đến Tu Vi nào? Nếu hắn bị huyền vô thượng đánh vào không gian loạn lưu mà vẫn không chết. Với tâm tính của hắn, thời gian trăm ngày vừa tới, khẳng định cũng sẽ tiến vào tinh không. Đến khi đó, chờ hắn cũng chỉ là thần hình câu diệt, hóa thành cho bụi mà thôi. Thật sao? Lão Lạc Ma cũng cười nhạt một tiếng, hoàng vô thần. Không biết sao ta cứ cảm thấy đến khi đó hắn ta nhất định sẽ vượt qua tinh không, xuất hiện trước mặt ngươi. Tất cả linh mạch trong thiên hạ đều quy về tay ta, ta có thể dùng linh khí trong những linh mạch đó, sáng tạo ra vô số cao thủ thiên kiếp. Hơn nữa ta cũng hoàn toàn không cần e ngại linh mạch trong thiên hạ khô cạn, bởi vì bản thân ta không muốn thế giới này xuất hiện thêm bất kỳ người tu đạo nào nữa. một tia sáng đen từ trong tay hoàng vô thần bắn ra, đó chính là diệt Phật ma nhận ma. Cống đạt, thực lực của sắc lạc tông các ngươi cao hơn hoa giáo rất nhiều, hơn nữa ở rừng tháp của sắc lạc tông có xá lợi do các đời trước lưu lại, sau khi thanh diệt Phật mai nhận này hấp thu số nguyên khí trong xá lợi, hẳn là cũng có thể trở thành một thanh pháp bảo sánh ngang với hoàng thiên thần tháp chứ. huống chi ta từng dùng đại hoa pháp nhãn tìm nguyên thần của hắn, tất cả thuật pháp của hắn trước mặt ta đều không có bất kỳ huyền bí. Cho dù hắn may mắn vượt qua tinh không mà không chết, các ngươi cho rằng hắn sẽ là đối thủ của ta. lão lạc ma cười nhạt một tiếng không nói gì một làn chân nguyên từ trên người không ngừng tỏa ra chui vào đại phạm thiên mạng đà la bích ta xem ngươi có thể giữ được bao nhiêu lâu trên mặt hoàng vô thần xuất hiện chút giận dữ y cũng không nói tiếp hoàng thiên thần tháp cùng quả tinh cầu màu bạc liên tục tấn công màn hào quang màu đen trong biển phong bạo ở thiên lang hư không từng ngày trôi qua thỉnh thoảng có người tu đạo dựa vào pháp bảo tiến vào biển phong bạo Thừa dịp tiếp cận núi thiên phù, nhưng cảm giác thấy yêu khí kinh thiên từ đám yêu thú thiên giai kia lập tức biến sắc, vội vàng quay đầu, căn bản không dám tiến vào núi thiên phù. Mà những yêu thú thiên giai có thể so với độ kiếp kỳ, hơn nữa sở hữu thiên phú thần thông đặc thù cũng không hề đuổi theo. Không gian hết sức yên tĩnh, hơn 90 ngày qua đi, khi thời hạn trăm ngày sắp tới, tất cả yêu thú thiên giai đột nhiên giống như tiếp nhận một chỉ thị vô hình, đều vội vàng lao ra khỏi biển phong bạo. Hơn nữa trên đường, những yêu thú thiên giai này đều đuổi tất cả yêu thú cấp thấp và người tu đạo ra khỏi phạm vi ngàn dặm. Ngay khi những yêu thú và người tu đạo thoát liên ngoài ngàn dặm, đột nhiên tại núi thiên phụ đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh. Từ trong cái đỉnh màu bạc lơ lửng trong sơn cốc lập tức bắn ra hai bóng người từ trong vô số bóng dáng trận pháp. Nếu có người nghe được cuộc hội thoại giữa Thượng Sư của sắc Lạc Tông và Hoàng Vô Thần thì giờ khác này tất sẽ biết cái đỉnh màu bạc này chính là tạo hóa vạn thọ đỉnh trong Hoàng Thiên Thần Tháp, mà người trẻ tuổi áo trắng kia chính là Lạc Bắc bị Hoàng Vô Thần tiêu diệt ký ức. Một đạo lạc ấn khác trong thần hồn của Lạc Bắc chính là của huyền Vô Thượng. Tuy rằng thuật pháp khiến người khác quên hết tất cả của Hoàng Vô Thần huyền ảo vô song, nhưng khi ngã xuống, huyền Vô Thượng lấy bản thân làm chất dẫn. tạo thành lạc khắc trong cơ thể lạc bắc nên không thể tiêu trừ. Chương 708, bắt đầu Huyền vô thượng sớm biết hoang nguyên ở thiên phù sơn chỉ là do công pháp cũng không thể chống lại đám giáp trùng, không thể tiến vào thu hoạch yêu đan. Huyền vô thượng biết với công pháp độc đáo của lạc bắc mới có thể tiến vào bên trong hoang nguyên, cho nên mới lưu lại trong thần hồn của lạc bắc đạo lạc ấn này. Tạo hóa vạn thọ đỉnh, không trận pháp, Huyền Vô Thượng đoạt được nhưng do ngọn lửa tinh cầu màu tím cùng tu vi không đủ, không thể nghịch chuyển. Nhưng Huyền Bảo màu lam của Lạc Bắc đã dung hợp tinh thần tử hỏa, nghịch chuyển không trận pháp. Bên ngoài một ngày, bên trong một năm, hơn 90 ngày qua đi, Lạc Bắc và Lâm Tiểu Uyển đã tu luyện trong Tạo hóa vạn thọ đỉnh hơn 90 năm. Bây giờ Lạc Bắc đi ra giống như một người chưa bao giờ tu đạo. trên người không chút ánh sáng và pháp lực dao động mà lâm tiểu uyển hiện vẽ thành thục sắc mặt kiên nghị dao động pháp lực hệ băng trên người vô cùng mãnh liệt không ngờ nàng đã tu luyện một môn pháp quyết hệ băng bình thường tới tu vi độ kiếp hậu kỳ âm lạc bắc và lâm tiểu uyển vừa hiện thân trên hư không thiên phù sơn một đạo bảo quang từ trong tạo hóa vạn thọ đỉnh phóng ra đó chính là thông thiên diệu thụ Gốc cây này là một dị bão không hề thua kém tạo hóa vạn thọ đỉnh, khi bắn ra ngoài, chợt hạ xuống, như một quan phù bình thường tiến vào trong thức hải của Lạc Bắc. Nhưng không phải nó bị luyện hóa, mà bị Lạc Bắc luyện thành một bộ phận thân thể, tỏa ra sinh huy rạng rỡ trong thức hải Lạc Bắc tạo linh khí tỏa ra dung nhập vào trong huyết mạch Lạc Bắc. Âm âm âm. Sau đó, không chỉ là người tu đạo cách biển phong bạo ngàn dặm lấy biển phong bạo làm trung tâm. Nửa số người tu đạo ở hư không thiên lang đều ngẩng đầu nhìn lên, một bóng người màu trắng đứng giữa biển phong bạo. Trên người tỏa ra thần huy thời gian và hư không. Tất cả người tu đạo đều không thể tin vào mắt mình. Những cục xét giống như thùng nước, thiểm điện, liệt hỏa, băng phong, cuồn cùng hạ xuống. Chỉ với hơi thở hủy diệt đã khiến một số người tu luyện cấp thấp cách đó ngàn dặm bị phun máu tươi. Thiên kiếp Có người ở trung tâm biển phong bạo vượt thiên kiếp Vô số tu sĩ Thiên Lang, trong đó có nhiều người từng thấy qua cảnh tượng độ kiếp, nhưng cũng giống như người chưa thấy, tất cả đều kinh hãi. Không chỉ uy năng mỗi lần thiên uy đánh xuống đều vượt xa người tu đạo bình thường, hơn nữa nguyên khí tinh cầu được dẫn động cũng hỗn loạn kinh người, gần như là đủ hết các loại nguyên khí, chẳng lẽ người này tu luyện tất cả các loại công pháp. Mà càng khiến những tu sĩ khác kinh hãi chính là người áo trắng đó bắn ra hơn một vạn tia sáng màu vàng. Mỗi một tia sáng là nguyên anh chứa đựng vô số nguyên khí tinh tú, hết sức ngưng tụ, hơn nữa đều vượt qua thiên kiếp. Hơn một vạn nguyên anh vọc lên cao, bản thân biến thành bản mạng kiếm nguyên. Trong nháy mắt, hơn một vạn bản mạng kiếm nguyên đã hình thành một kiếm trận thật lớn, bao phủ toàn bộ biến phong bạo. Ngay cả cương phong cũng bị cắn nát, ngăn cản lôi quang, thiểm điện, liệt hỏa, băng phong, từ trên trời giáng xuống. Ước chừng nửa canh giờ... tất cả đều bị bản mạng kiếm nguyên cắn nát, hóa thành nguyên khí. Người nọ như biến thánh một cái lốc xoáy cực lớn, hút toàn bộ nguyên khí tiêu tán vào trong cơ thể, khiến cho những người tu đạo mấy vạn dặm bên ngoài chịu uy áp khó mà hô hấp, nhưng may mà uy áp này rất nhanh biến mất. Rốt cục người nào đang độ kiếp. Hắn độ kiếp thành công. Thiên lang người tu đạo chứng kiến được quá trình này đều chết lặng đi. Từng bông tuyết rơi xuống sắc lạc tông. Nơi cao nguyên giá lạnh Trên không trung âm U Một cục sáng màu cổ đồng cùng một quần sáng màu bạc Vẫn liên tục quanh kích lên đại phạm thiên mạng Đà La Bích bao phủ bên ngoài sắc lạc tông Bất luận là uy năng hủy diệt Do hoàng thiên thần tháp hay tinh cầu màu bạc phát ra Đều bị đại phạm thiên mạng Đà La Bích cắn nuốt Cho nên không có cuồng lửa hay sóng xung kích tỏa ra Nhưng mỗi lần va chạm đều tạo thành tiếng nổ Đánh tàn tuyết từ trên trời rơi xuống Bên trong miếu thờ Toàn bộ lạc ma của sắc lạc tông vẫn tụng kinh như trước, chân nguyên kỳ dị theo chân ngôn phát ra trót vào Đại Phạm Thiên Mạng Đà La Bích. Duy trì uy năng của màn hào quang màu đen. Nhưng tất cả mọi người đều biết Đại Phạm Thiên Mạng Đà La Bích không chịu được mấy ngày. Uy năng của Đại Phạm Thiên Mạng Đà La Bích đang dần biến mất, nhưng cho dù Đại Phạm Thiên Mạng Đà La Bích chịu được thì làm sao? Trên không trung, không thấy tung tích của Hoàng Vô Thần, thần niềm của hắn mạnh mẽ. Dường như đã có thể cách mấy vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm điều khiển pháp bảo. Giờ khắc này hắn còn có thể ở chỗ nào đó làm chuyện khác, tu vi thiên kiếp ngủ trọng quả thực khiến người khác khó mà tưởng tượng. Hơn nửa giờ phút này toàn bộ tài nguyên của giới tu đạo. Tất cả linh mạch đều rơi vào trong tay hoàng vô thần, nói không chừng hắn có thể đột phá tới tu vi thiên kiếp tầng thứ sáu. Nhưng điều khiến lạc ma của sắc lạc tông không rõ chính là trên người Đạt Cống Thượng Sư vẫn tỏa ra khí tức bình tĩnh, khiến người khác cảm thấy tràn ngập tự tin. Bọn họ căn bản không biết sự tự tin của Đạt Cống Thượng Sư tới từ đâu. Cùng luôn. Toàn bộ vòng đảo thứ 9 rực rỡ hẳn lên. Nơi này đã bị hủy diệt hoàn toàn giờ lại được xây dựng lại từ hoàng kim mỹ ngọc. Toàn bộ vòng đảo thứ 9 tỏa ra kim quang chói mắt, bảo khí trùng thiên, giống như tất cả hoàng kim Mỹ Ngọc, bảo vật thế gian đều tụ tập ở cung Lôn. Trong không trung, thỉnh thoảng có một tên đệ tử cung Lôn mặc pháp bào trắng tiến vào, tạo thành một đường quỷ tích màu bạc dài trên không trung. Những đệ tử đó có tu vi đều đạt tới thiên kiếp thứ hai. Mà trong ánh mắt của họ không nhìn thấy bất luận tình cảm gì, chỉ có sự trung thành tuyệt đối với một người. Người đó chính là người ngồi trong vòng đảo thứ chín ở cung Lôn, trên một cái đài sen kim sắc. Khi đám đệ tử đó đạp không mà tới, trong tay có một pháp khí dạng tịnh bình màu bạc, bên trong đựng chính là là linh khí chiếm lấy từ linh mạch trong khắp thiên hạ. Dưới sự hấp thu của những người này, đại đa số tinh mạch trong thiên hạ đã suy kiệt. Nhưng sau khi những người này nhập đảo, rất nhanh có những cột sáng bay lên cao, lập tức lại có vài tên đệ tử côn lôn được tăng tu vi. Lập tức có thiên kiếp bị dẫn động, vô tận lôi hỏa màu tím nổ vang, thiên uy cuồn cuộn giáng xuống. Nhưng những thiên kiếp bị dẫn động kia đều bị bóng người đó vung tay lên, ngăn cản được, dường như nó không thể ảnh hưởng tới Côn lôn. Không tính những đệ tử côn lôn đạp không kia, trong các vòng đảo của Côn lôn, có một đội quân đệ tử côn lôn, tổng nhân số đã vượt qua ngàn người. Ngàn tên cao thủ thiên kiếp Chỉ từ điểm này mà nói thì quả thực người kia đã sáng tạo một kỳ tích chưa từng có ở tu đạo giới, có nhiều cao thủ thiên kiếp làm thủ hạ như vậy. Con người này này xác thực giống như vua khống chế cả trời đất. Một ánh sao xuất hiện trong hư không, rơi vào một sơn cốc. Lạc Bắc và Lâm Tiểu Uyển xuất hiện, trước mặt hai người là một hồ nước trong xanh như một tấm gương, phản chiếu rừng tùng ở xung quanh, bên bờ sinh trưởng nhiều loài cây dại không biết tên, rất nhiều hoa quả màu sắc khác nhau. Đáy hồ, có từng mảng băng trong suốt nổi lên. Một gốc cây trong suốt, như được làm bằng thủy tinh, kỳ dị nổi ở giữa hồ. Lâm Tiểu Uyển từ trong tinh quang lộ ra, nhìn Lạc Bắc. Giờ khắc này trên người Lạc Bắc có rất nhiều miệng vết thương kỳ lạ, khó mà tưởng tượng, có chỗ như bị vật cứng đâm, có chỗ lại như bỏng, có chỗ như bị ăn mòn. Nhưng điều khiến nàng yên tâm chính là hiện giờ những vết thương trên người Lạc Bắc đang chậm rãi phục hồi. Pháp lực trên người Lạc Bắc vốn như sắp khô cạn, lại dần tăng cường. Giờ phút này rốt cục Lâm Tiểu Uyển hiểu được sự hung hiểm khi vượt qua tinh không. Mà vì sao Lạc Bắc nhất định phải tu luyện nhiều loại lực lượng nguyên khí? Thuật Pháp cũng tu luyện tới mức cao nhất, dẫn động thiên kiếp, dung hợp các loại nguyên khí đó thành phi kiếm, tu ra số lượng kiếm nguyên khiến người khó tưởng tượng, một không kiếm nguyên. Lực lượng nguyên khí trong tinh không vô tận quá mức phức tạp, quá mức khủng bố. Nếu như không có kinh nghiệm bản thân... E là một tên tu đạo dù thế nào cũng không thể biết được trong vũ trụ tinh không lại có nhiều loại lực lượng nguyên khí bất đồng cùng tồn tại với nhau như vậy. Có lực lượng nguyên khí có thể xuyên thủng tinh kim, kim thiết, có cái lại có thể thiêu đốt khí huyết trong cơ thể người tu đạo. Có loại lại khiến người ta nhanh chóng già cả, có loại khiến thân thể nặng hơn vạn lần, mười vạn lần. Chương 709, ta tin lòng ta. Nếu không có 13.000 kiếm nguyên tính chất khác nhau cùng phần đông thuật pháp khắc chế, e là lạc bắc vừa tiến vào lập tức đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cho dù lạc bắc có thể sử dụng các loại thuật pháp lực lượng nguyên khí khác nhau, có được 13.000 kiếm nguyên khủng bố, với tu vi mà ngay cả lâm tiểu uyển cũng khó tưởng tượng được khi xuyên tới đây thì chân nguyên của lạc bắc cũng gần như kiệt quệ, trên người xuất hiện vô số miệng vết thương. Đây là quê hương của Sư Tôn sao? Lâm Tiểu Uyển nhìn thấy hồ nước trong suốt, núi non hoang dã, bầu trời trong vắt. Không giống như hư không thiên lang, bầu trời giống như thủy tinh màu lam vậy. Nhìn thế giới này, nàng lại thấy Lạc Bắc khẽ lắc đầu, nói, đi thôi. Khi độn quang sáng lên, nàng biết Lạc Bắc không tìm được ký ức gì ở nơi này. Nhưng nàng tin rằng một người ngay cả tin không cũng có thể vượt qua thì chỉ cần đi tới nhiều nơi khác nhất định sẽ tìm được trí nhớ của bản thân. Lạc Bắc hạ xuống La Phù, trên đỉnh núi Vô Danh. Hắn đi tới vách núi trên đỉnh Vô Danh, nơi Nguyên Thiên Y bình thường vẫn đứng. Phía trước là biển mây, có một khóa sắc trị sét thô to, từ vách núi rũ xuống chân núi. Trên đỉnh núi Vô Danh, phòng ốc đã hỏng hết, Lạc Bắc đứng ở vách núi, quần áo bị gió núi lạnh thấu xương thổi bay. Nhưng trong đầu của hắn vẫn không có nửa phần trí nhớ, nhưng không biết vì sao nơi này lại khiến lòng hắn sinh ra một thứ cảm xúc ấm áp, thân thiết. Tuy rằng không nghĩ ra nguyên do là vì gì, nhưng trong lòng hắn lại bình tĩnh vô cùng. Bởi vì tự như chính mình rời đi từ đây, thứ mình muốn tìm, khoảng cách thời gian trăm ngày cũng đã càng gần. Lúc ấy mình rời khỏi nơi này, sao lại đi đâu? Lạc bắt trầm mặt một lúc, đột nhiên khẽ động, nháy mắt xé rách hư không. cùng Lâm Tiểu Uyển biến mất khỏi đỉnh núi. Gần như ngay sau đó, tinh quan chợt lóe Lạc Bắc và Lâm Tiểu Uyển xuất hiện ở thiên phong Thục Sơn. Gần như bỏ qua tất cả tư tưởng, ý thức, giống như một người mộng du, Lạc Bắc đi tới đây. Mà hiện giờ, Thục Sơn đã là một mảnh phế tích, các đỉnh núi đã bị phá thành mảnh nhỏ, đỉnh núi huyền phù trên không đã rơi xuống, cung điện đền đài đã hóa thành phế tích. Thiên nhược Quật, kiếm tháp, Tất cả truyền thừa của Thục Sơn đã không tồn tại. Nhưng Lạc Bắc lại đồng thời phát hiện, ở đây có một người tu đạo mặc pháp bào màu bạc. Người trẻ tuổi mặc pháp bào màu bạc này như đang dùng một kiện pháp khí hình dáng bình bạc. Hấp thu linh khí trong linh mạch, linh mạch kia bị hấp thu, đã sắp khô kiệt. Mà khi Lạc Bắc và Lâm Tiểu uyển phát hiện người này, đối phương cũng đã phát hiện ra hai người. Vừa nhìn thấy hai người, người tu đạo này không chút chần chừ, trực tiếp động thủ. Một bàn tay khổng lồ màu tím từ trong hư không vươn ra, chụp xuống chỗ lạc bắc và lâm tiểu uyển. Cao thủ thiên kiếp Lâm tiểu uyển kinh ngạc, nhìn nguyên khí cuồn cuộn trên người người này, dĩ nhiên là một cao thủ thiên kiếp. Chẳng lẽ nơi này khắp nơi đều là cao thủ thiên kiếp sao? Chẳng lẽ người này là kẻ thù của sư tôn, sau khi vừa thấy hai người? Lập tức một câu không nói, ra tay hạ sát thủ. Bàn tay màu tím khổng lồ mạnh mẽ chụp xuống. Ngọn núi thuộc sơn ầm ầm chấn động, nhưng một đạo kim quang chợt lóe, bàn tay màu tím kia đã bị đánh nát. Cùng lúc đó, một thứ lực lượng vô hình giam cầm lấy tên người tu đạo kia. Ầm. Nhưng cơ hội ngay lúc đó, người tu đạo mặc pháp bào màu trắng lập tức nổ tung, uy năng tự bạo cũng khiến lực lượng vô hình giam cầm hắn nổ tung. Tự bạo Lâm Tiểu Uyển không tin nổi vào mắt mình, nàng nhìn ra được lạc bắt muốn bắt giữ người này để tra hỏi. Nhưng người này khi biết không chống lại được Liền lập tức tự bạo Lạc Bắc cũng hơi ngẩn người Khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia Hắn lại sinh ra cảm giác quen thuộc Mà giờ khắc này Từ người tu đạo kia Trừ một cổ sát ý lạnh như băng Thì bên trong tâm niệm chỉ có sự trung thành tuyệt đối Phốc Tên kia ngoại trừ sát ý Và lòng trung thành với hoàng vô thần Thì như không còn cảm xúc nào khác Đồng thời khi hắn tự bạo Cái bóng người ngồi trên đài sen ở cung lôn cửu hoàng đảo biến mất, trong hư không xuất hiện vết trách. Mà trên không trung sắc lạc tông, tất cả lạc ma đều sợ hãi nhìn hoàng thiên thần tháp và tinh cầu màu bạc không ngừng oanh kích đại phạm thiên mạng Đà La Bích đột nhiên bình thường trở lại. Biến mất trong hư không? Lạc Bắc đứng trong hư không, thu liễm tất cả hơi thở, nhìn cung lôn phía xa xa. Hắn đứng trong hư không, lặng im. Từ La Phù, Lạc Bắc đã đi rất nhiều nơi, Nhưng càng ngày càng tới gần Côn Lôn, lạc bắc cảm thấy đáp án mình tìm càng ngày càng gần. Giờ khắc này hai lạc ấn trong thần hồn của hắn, một trong đó càng ngày càng nóng. Giờ khắc này, có một ý niệm rất rõ ràng, nơi này có người thân nhất, người kính ngưỡng, người tôn kính, người đáng tin tưởng của hắn. Tới nơi này, hắn sẽ biết mình cần cứu ai. Giờ khắc này hắn nhìn thấy chính vòng đảo của Côn Lôn tỏa ra uy thế vô thượng, Trong đó có vô số người tu đạo tu vi cực mạnh, nhưng như vậy chưa đủ khiến hắn tôn kính. Nhưng không biết làm sao, tự như là ý trời, hắn theo bản năng lại rất ghét nơi này. Từ khi tiến vào Thiên Lang hư không, mất trí nhớ tới giờ, Lạc Bắc chưa bao giờ có cảm giác căm hận tới vậy. Lạc Bắc trầm ngâm trong hư không một chút, sau đó sải bước tiến tới phía cung luôn. Chỉ là một bước, Lạc Bắc xuyên qua mấy ngàn dặm, đến bên ngoài cung luôn, mà khi hắn sải bước Bóng người ở vòng đảo thứ 9 của Côn Lôn cũng đứng lên. Du vô tướng sư đệ, rốt cục ngươi đã trở lại. Hoàng vô thần nói. Du vô tướng. Lạc bắc hơi nhíu mày, dường như một đạo lạc ấn trong thần hồn đang nhắc nhở hắn rằng thân phận của người ấy ở trên hắn, cần phải tôn kính người này. Nhưng không biết tại sao, trong lòng hắn lại có cảm giác xung đột. Du vô tướng. Ngươi gọi ta là du vô tướng. Vậy ngươi là ai? Lạc Bắc nhìn Hoàng Vô Thần ở trong cung lôn Cửu hoàng đảo, mặt đối mặt hỏi. Ta là sư huynh của ngươi, Hoàng Vô Thần. Hoàng Vô Thần nhìn Lạc Bắc, chậm rãi nói. Hoàng Vô Thần, rốt cục ta đã xảy ra chuyện gì, sao ta không nhớ được gì cả? Ngươi và ta đều là môn nhân cung lôn, ta là trưởng giáo cung lôn. Ngươi là sư đệ của ta. Cung lôn chúng ta chính là huyền môn chính đạo đứng đầu thiên hạ. Thiên hạ vốn an bình, nhưng ma môn ở xâm nhập, đại chiến. Mặc dù chúng ta đẩy lui, nhưng rất nhiều người trong sư môn, kể cả đạo lữ của ngươi là nạp lan nhược tuyết cũng bị ma môn khi rút lui bắt tới cửu khúc tinh không. Ngươi vì cứu nạp lan nhược tuyết, tu luyện thái thượng vong tình, cho nên quên đi tất cả. Lạc bắt ngơ ngát. Nạp lan nhược tuyết. Cái tên này quen thuộc như vậy, thậm chí cứ nhắc tới là chân nguyên trong cơ thể rung rẩy. Nàng là đạo lữ sông tu của mình, hẳn là vậy. Người mình phải cứu. Chính là nàng. Nhưng đây là đáp án cuối cùng mà mình muốn theo đuổi. Mặc dù bên ngoài chỉ trăm ngày, nhưng Lạc Bắc trong tạo hóa vạn thọ tháp đã trải qua hơn 90 năm. Hơn 90 năm, lại vượt qua tin không đến đây, đáp án cuối cùng chỉ như vậy. Thân phận của mình là Du Vô Tướng, sư đệ trưởng giáo Côn luôn Trong Lạc Ấn ở Thần Hồn nói cho Lạc Bắc biết đây là sự thực nhưng không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy có gì đó không cam lòng du vô tướng sư đệ nàng là ai hoàng vô thần đột nhiên chỉ vào lâm tiểu uyển sau lưng lạc bắc hỏi lâm tiểu uyển đang rung động vì uy nghiêm của vòng đảo thứ chín ở côn lôn và khí tức của vô số cao thủ thiên kiếp nàng là đệ tử ta mới thu nhận lâm tiểu uyển hả hoàng vô thần gật đầu du vô tướng sư đệ ngươi không tiếc mạo hiểm vượt qua hư không Tu luyện thái thượng vong tình, hiện giờ xem ra tu vi tiến nhanh, vượt xa ngày trước. Nhưng ngươi trở về lúc này thực sự muốn đi cửu khúc tinh không cứu đạo lữ của ngươi. Tuy rằng tu vi của ngươi cao như vậy nhưng ở cửu khúc tinh không ma môn có vô số cao thủ, tới đó ắt là cửu tử nhất sinh. Ta muốn đi cứu nàng. Lạc bắt gật đầu, nhưng ta không nhớ chuyện gì trong quá khứ cả, bao gồm cửu khúc tinh không ở nơi nào, căn bản không hề có ấn tượng. Nếu ngươi vẫn muốn đi, vậy ta không ngăn cản ngươi. Ánh mắt hoàng vô thần chớp động, một tinh đồ từ trong tay bắn ra, trước khi người tu luyện thái thượng vong tình, rời khỏi côn lung ngươi để lại cho ta cái tinh đồ này, trong đó có con đường đi cửu khúc tinh không? Một khi đã vậy, đa tạ sư huynh. Chương 710, Vạn kiếm toái hư Lạc Bắc gật đầu cầm lấy tinh đồ xoay người rời đi đợi một chút hoàng vô thần đột nhiên gọi lại du vô tướng sư đệ cửu khúc tinh không quá mức nguy hiểm lâm tiểu uyển lại là truyền nhân duy nhất của ngươi tu vi của nàng lại không cao không giúp được ngươi điều gì vạn nhất xảy ra chuyện cũng không thể bảo hộ nàng không bằng để nàng lại côn lôn được lạc bắt gật đầu tiểu uyển ngươi ở lại côn lôn ta nhất định sẽ trở lại Môi Lâm Tiểu Uyển khẽ động, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói, chỉ gật gật đầu. Tinh đồ hóa thành tinh quang, biến mất ở mi tâm Lạc Bắc. Sau khi nhìn thoáng qua Hoàng Vô Thần và Lâm Tiểu Uyển, Lạc Bắc sải bước rời khỏi, trong nháy mắt biến mất khỏi côn Lôn cửu Hoàng đảo. Lạc Bắc đi rồi. Hắn thua trong tay Hoàng Vô Thần như vậy. Trong vòng đảo thứ 9 của côn Lôn, rất nhiều người tu đạo nhìn về phía Lạc Bắc biến mất. Trên đời này, có rất nhiều người tu đạo giống lạc bắc bắc minh vương bán diện thiên ma không khuất phục trước cường quyền nhưng trên đời này có rất nhiều người không dám chống lại cường quyền giờ khắc này trong vòng đảo thứ chín của cung luôn. ngoài trừ đệ tử áo bạc những kẻ cam tâm tình nguyện bán mạng cho hoàng vô thần thì không còn ai bởi vì tạm thời chúng còn hữu dụng với hoàng vô thần cho nên hoàng vô thần vẫn giữ lại chúng mà ngày nào hoàng vô thần còn lưu chúng lại Chúng vẫn sẽ ảo tưởng thủ đoạn Hoàng Vô Thần dùng đối phó người khác sẽ không rơi vào đầu mình. Trước đó, tất cả mọi người đều nghĩ Lạc Bắc sẽ bị Hoàng Vô Thần giết, nhưng không ngờ Lạc Bắc lại trở về. Lạc Bắc xuyên qua tin không mà tới, giờ khắc này tu vi của hắn khủng bố hơn trước rất nhiều. Nhưng dường như Lạc Bắc đã quên hết tất cả. Hơn nữa trong tâm niệm còn coi Hoàng Vô Thần như người cao hơn. Dĩ nhiên hắn tin mình là sư đệ của Hoàng Vô Thần, dù vô tướng. bị Hoàng Vô Thần lừa đi cửu khúc tinh không? Cửu khúc tinh không cách nơi này rất xa, hơn nữa trong lòng bọn họ hiểu rõ tấm tinh đồ kia chắc chắn sẽ không phải tin đồ thật. Cứ như vậy, cho dù Lạc Bắc có năng lực đối chiến với Hoàng Vô Thần một trận, cuối cùng cũng chỉ có kết quả Lạc trong tinh không vô tận. Cho nên trong thiên địa, Vương Giả Chân Chính vẫn là Hoàng Vô Thần, lợi hại nhất, nắm giữ tất cả vẫn là Hoàng Vô Thần. Hoàng Vô Thần vẫn nhắm hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Bắc biến mất. Lâm Tiểu Uyển bị hắn giữ lại đây. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận được Lạc Bắc sắp xé rách hư không, tiếng nhập tinh không. Nụ cười duy ngã độc tôn hiện lên trên mặt, tay phải khẽ vung, một cây pháp trụ hiện ra trước mặt. Trên pháp trụ trói buộc nguyên anh của từ thạch hạt. Từ thạch hạt, giờ ngay cả Lạc Bắc cũng bị ta lừa đi, ngươi còn gì để nói. Một tiếng cười lạnh từ miệng hoàng vô thần phát ra. Chúc mừng trưởng giáo Hoàng Vô Thần Nhất Thống Thiên Hạ, mở ra thịnh thế xưa nay chưa từng có. Nghe vậy Hoàng Vô Thần cười lạnh, trong vòng đảo thứ chín của côn Lôn, vô số người tu đạo phát ra tiếng tung hô chấn động đất trời. Nhất Thống Thiên Hạ Đột nhiên những lời ca tụng công đức này đỉnh chỉ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy bầu trời rách ra, thân ảnh lạc bắt xuất hiện trước mắt mọi người. Du vô tướng sư đệ, ngươi đã đi sao còn trở lại? hoàng vô thần nhìn lạc bắc mới xuất hiện chậm rãi hỏi tuy ta không nhớ được chuyện gì nhưng ta cũng không ngốc trên người ngươi có khí tức của pháp bảo cực mạnh nếu thực sự ngươi là sư huynh của ta ta muốn đi cứu đạo lữ vậy ít nhất ngươi cũng phải cho ta mượn pháp bảo lạc bắc đứng trên không trung từ cao nhìn hoàng vô thần ở dưới thản nhiên lướt qua đám người tung hô kia hiện giờ ngươi không cần che giấu quan hệ hai ta nữa chứ bởi vì ta tin khi ngươi nhìn ta Khẳng định giống ta nhìn ngươi, cảm thấy chán ghét. Chán ghét. Đúng vậy, ngươi đối với ta mà nói đúng là một con rùi vo ve bên tai, khiến người chán ghét. Hoàng vô thần cười lạnh nhìn lạc bắc, nhưng điều khiến ta tò mò là làm sao ngươi phát hiện. Là ngươi gieo lạc ấn trong thần hồn của ta, khiến ta cảm thấy ngươi là người đáng kính ngưỡng, để ta cảm thấy thân cận với côn lôn. Lạc bắc nhìn hoàng vô thần, nhưng trong lòng ta, lại hận. Ta vẫn luôn tin tưởng lòng mình. Lòng ngươi. Cũng là vì ngươi giống nguyên thiên y, khiến ta vô cùng chán ghét, mới khiến ta căm hận ngươi không nói nên lời. Chưa diệt trừ tất cả ràng buộc bên người, sao có thể thành vô thượng đại đạo? Hoàng vô thần nhìn lạc bắc, cười lạnh nói, không phải ngươi muốn cứu mỗi người bên cạnh mình sao? Bán diện thiên ma chẳng phải đã chết. Đạo lử nạp lan nhược tuyết đã hóa thành tro bụi, năng lực của ngươi có thể thay đổi được gì? Đồ đề của ngươi giờ chẳng phải đã nằm trong tay ta sao? Nguyên Thiên Y Bắc Minh Vương Bán Diện Thiên Ma Nạp Lan Nhược Tuyết Mỗi cái tên vang lên trong đầu lạc bắc, nhưng hắn vẫn trống rỗng như trước, hắn không nhớ rõ những người này xảy ra chuyện, nhưng hắn vô cùng rõ ràng. Bọn họ đều là người thân cận nhất của hắn, trong lòng hắn lại càng cảm thấy chán ghét vòng đảo thứ chín của côn Lôn và Hoàng Vô Thần hơn. Loại chán ghét này chậm rãi biến thành một thứ sát ý lạnh như băng. La phù các ngươi làm việc đơn giản, xem thường đại đạo, muốn bảo vệ mỗi người bên cạnh mình sao? Một khi đã vậy, nếu ngươi muốn cứu đồ đệ, hãy tự cắt hai tay. Nếu không la phù các ngươi cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng, lừa mình dối người mà thôi. Hoàng vô thần vương tay chập nhẹ, một cái vòng tròn màu vàng di động tới trên đầu lâm tiểu uyển. tự cắt hai tay đối với người tu đạo như lạc bắc mà nói chẳng khác nào tự phế một nửa tu vi nhưng nhìn thấy vòng tròn màu vàng di động tới trên đỉnh đầu lâm tiểu uyển hắn lạnh lùng liếc nhìn hoàng vô thần nếu ta đã lo lắng về ngươi ngươi nghĩ ta sẽ để đồ đệ của mình vào tay ngươi sao khi giọng nói lạc bắc vang lên một tia sáng màu hồng chợt lóe rồi một lâm tiểu uyển giống như đúc xuất hiện bên cạnh lạc bắc có lẽ thấy được tình cảm mãnh liệt của lạc bắc Cùng với vòng tròn màu vàng trôi nổi trên đầu mình, tuy rằng lâm tiểu uyển trầm mặt, nhưng trong mắt nàng cũng lộ ra sát ý lạnh như băng. Thần kiêu pháp Trên mặt hoàng vô thần lộ ra vẻ giận dữ vì bị người khác trêu đùa. Lập tức vòng tròn màu vàng đè xuống, phân thân của lâm tiểu uyển lập tức hóa thành cho bụi. Lạc bắt, cho dù là như vậy, cho dù ngươi đột phá tới thiên kiếp thứ sáu thì sao? Ta có pháp bảo hoàng thiên thần tháp. Cũng có tu vi thiên kiếp thứ sau cùng với hai ngàn đệ tử vượt qua thiên kiếp thứ hai, ngươi giết được ta sao? Lạc Bắc không chú ý lời nói của Hoàng Vô Thần, hắn chỉ gật gật đầu với Lâm Tiểu Uyển, sau đó Lâm Tiểu Uyển bị hắn phong ấn, hóa vào mi tâm. Hai nghìn luồng khí tức cực mạnh, kinh khủng từ trong côn lôn tỏa ra. Hai nghìn người tu đạo vượt qua thiên kiếp thứ hai tỏa ra khí tức. Khiến cho vòng đảo thứ chín của cung luân hóa thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Giết. Theo một tiếng hô của Hoàng Vô Thần, cả đất trời như bị sát ý lạnh băng làm cho đông cứng, hai ngàn tên đệ tử thiên kiếp thứ hai đồng thời ra tay. Hai ngàn cao thủ thiên kiếp thứ hai ra tay, cảnh tượng đồ sộ tới mức nào? Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thiên không bị xé rách, tất cả hư không bị đánh nát. Nhưng trong nháy mắt, lạc bắc cũng biến mất, xuất hiện trong vòng đảo thứ chín tới giữa hai ngàn tên đệ tử côn lôn mặc pháp y màu bạc. Không ai có thể chống đỡ đòn đánh của 2.000 tên thiên kiếp nhị trọng, nhưng lại có thể tránh né. Phản ứng của 2.000 tên đệ tử này cũng cực kỳ kinh người, ngay khi Lạc Bắc hiện ra liền có phản ứng, thần thức tập trung vào vị trí của Lạc Bắc rồi vô số quan diễm bắn tới. Pháp lực dao động cùng thuộc Pháp tản ra khiến trong vòng đảo thứ 9 của cung Luân xuất hiện vô số vết nứt và khe không gian, khiến vị trí của Lạc Bắc và Hoàng Vô Thần ở vòng đảo thứ 9 của cung Luân cách xa gấp mấy trăm, mấy vạn lần. Một thứ uy năng kinh thiên động địa đè ép về phía Lạc Bắc, khiến mỗi bước của hắn như người thường bước đi đeo ngàn cân trên người. Muốn đi tới vòng đảo thứ chính của Côn Luân, ít nhất phải khoảng cách hơn vạn bước. Đám đệ tử Côn Luân mặc Pháp bào màu trắng liên tục thi triển thuật Pháp, đánh về phía Lạc Bắc. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc không hề có một chút động tác dư thừa, vô số nguyên khí tinh cầu từ thân thể hắn phóng ra, va chạm với nguyên khí dao động của hai ngàn tên đệ tử kia. cùng lúc đó, hắn đi tới vòng đảo thứ chín của côn lôn. cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenzet. com.